chương 1651 vây giết nữ hoàng. Còn chưa trở về sao? Bên trong hoàng cung, Công Lôn nữ hoàng một người ngồi trên bảo tọa, dùng nhàng khuynh thế có chút cô đơn. Tên tiểu tử thúi kia không gây lớn chuyện thì thôi, một khi náo động là kéo theo toàn bộ chiến lực của cung lôn giới hành động, tạo nên sóng to gió lớn. Công Lôn giới hiện tại chỉ còn lại nàng, thành viên tiên ma cung và các nữ địa đế của làng nhất thế trấn thủ. Với tính cách hoang đường của đồ đệ nàng, Xem ra hiện tại hắn đang chìm đắm trong vòng tay của các mỹ nhân ở tuế nguyệt cung rồi. Cũng phải, dù sao bọn hắn cũng gặp lại sau nhiều năm như vậy. Công lôn nữ hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng chẳng biết vì sao, nghĩ đến sắp tới bên cạnh hắn có quá nhiều nữ nhân như vậy, sợ rằng ngay cả thời gian dành cho nàng cũng không có, nữ hoàng liền có chút cô đơn. Phi, ta đang nghĩ cái gì? Hắn ở cạnh nữ nhân của hắn liên quan gì đến ta? Phải biết rằng ta chính là sư phụ của hắn. Nữ hoàng gắt một tiếng trong lòng, không cho phép mình sinh ra ý niệm hoang đường không đứng đắn. Sư phụ, đồ nhi đã trở về. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai. Từ đại môn hoàng cung, một thân ảnh nam tử quen thuộc với dung mạo tài dị đang ung dung tiến vào. Không phải lạc nam thì là ai? Trong mắt nữ hoàng hiện lên một tia vui vẻ. Bất quá trất nhanh nàng đã che giấu xuống. Ra vẽ lạnh nhạt nói, hừ, lâu ngày không gặp chúng kiều thê, sao không ở lâu thêm một chút? Hồi bẩm sư phụ, Đồ Nhi có chuyện quan trọng cần bẩm báo nên mới vội vàng quay trở về. Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc, chắp tay cung kính nói. Ừm. Um. Nữ hoàng nhíu lấy mày liễu, trầm giọng hỏi, chuyện gì? Chuyện này có liên quan trọng đại đến an nguy của tất cả chúng ta. Lạc Nam thận trọng nói, vì vậy Đồ Nhi xin mạng phép. Nói xong. Hắn bước đến bên cạnh nữ hoàng, đưa môi vào sát vành tai nàng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt lạc nam bạo phát sát cơ dữ dội, một thanh liêm đao màu tím xuất hiện trong tay. Bảy tầng sát vượt bùng lên khủng bố, hung hăng cắm vào lòng ngực nữ hoàng. Phốc Một ngùm máu tươi cùng phúng mà ra, chỉ thấy thân thể lạc nam như diệu đứt dây bay thẳng vào thành vách đại điện, sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tận rống lớn, làm sao ngươi phát hiện. Nữ hoàng không nói lời nào. Chỉ thấy trong đôi mắt ngọc ngà của nàng lúc này là vô tận sát khí đang bùng phát. Nàng thật sự đã thịnh nộ rồi. Không phải bởi vì đối phương muốn ám sát nàng, mà vì đối phương dám giả mạo thành nam nhân kia để tiếp trận nàng. Điều này đối với nữ hoàng chính là một sự sỉ nhục, bởi vì nàng đã không ngay lập tức phát hiện ra ngay từ lúc đầu. Dường như vì tâm tình phức tạp vừa tưởng niệm vừa có chút ghen tuông đã ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng, khiến nàng không tập trung được trong khoảnh khắc khi vừa nhìn thấy hắn. Rất may, kẻ ngụy can mặc dù rất tinh vi, từ khí tức, mùi vị cơ thể cho đến dung mạo chẳng hề khác biệt lạc nam một chút nào. Đáng tiếc kẻ này đâu hề biết rằng, tên tiểu tử thúi kia mặc dù là đồ đệ của nàng, nhưng chưa từng biểu hiện thái độ cung kính với nàng một cách bất thường như vậy. Nữ hoàng nhờ vậy đã sinh ra đề phòng, quả nhiên lại gặp sát thủ. Mặc kệ ngươi là ai, dám ngụy can thành hắn chính là một sự sỉ nhục. chẳng phải nghiền nát ngươi thành muôn mảnh. Nữ hoàng giọng điệu lạnh lùng không một tiêu xúc cảm, bác tầng sát vực đã cùng cuộn mà sinh, bao phủ toàn bộ phạm vi hoàng cung. Đáng giận, công lôn nữ hoàng từ bao giờ sở hữu sát vực kinh khủng như vậy? Kẻ giả mạo lạc nam càng cảm thấy hải nhiên. Theo tin tức đạt được, nữ hoàng chiến đấu đa phần đều dựa vào đế chiếu thần công, cùng lôn ấn và kim khẩu ngọc ngôn, chưa từng nhìn thấy nàng sử dụng đến vực. Có người nói mặc dù là sư độ... Nhưng chiến lực của Lạc Nam từ lâu đã vượt qua nữ hoàng rất nhiều lần rồi. Trong mắt của đa số người, Công lông nữ hoàng chỉ là một vị thiên đế mới đột phá hơn 8.000 năm mà thôi, không quá mức mạnh mẽ. Vậy mà hôm nay khi thấy nạn bạo phát 8 tầng vực, kẻ giả mạo Lạc Nam mới biết cung lông nữ hoàng còn ẩn giấu không cạn. Bất quá điều này không khiến hắn sợ hãi chút nào, ngược lại sát cơ trong mắt càng thêm dữ dội. Muốn dọa sợ ta? Hiện tại cung lôn giới chỉ còn lại một mình ngươi là thiên đế trấn thủ, ngày tàn của ngươi đã đến." Kẻ giả mạo Lạc Nam khất tiếng cười giữ tặn. Chỉ thấy hắn đột ngột phất tay, một cái lồng sắt có hình dạng như lòng chim được ném lên trời. Âm âm âm âm ầm. Lồng sắt cấp tốc mở rộng, đem phạm vi của hoàng cung vây nhốt vào bên trong, vô số trận văn sáng rực bao phủ lấy từng ngõ ngách của lồng sắt, triệt để ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đây là chính là thiên điểu lung Ám chỉ thiên đế cũng sẽ như chim trong lòng, bị nó triệt để vây khốn, nội bất xuất ngoại bất nhập, không ai biết chuyện gì sẽ diễn ra ở bên trong. Kẻ giả mạo vô cùng đắc ý nói, dường như đã ăn chắc nữ hoàng. Quả nhiên hắn có kế hoạch rõ ràng. Trên cổ tay hiện lên một chiếc vòng, từ bên trong vòng lại có tận ba thân ảnh phá không bước ra, ánh mắt cùng khóa chặt lấy thân ảnh nữ hoàng. Hiển nhiên chiếc vòng này là một kiện không gian pháp bảo. Ở bên trong có đến ba vị cường giả có khí tức thiên đế trú ẩn từ trước. Tính luôn kẻ giả mạo lạc nam, có đến 4 vị cường giả vây lấy nữ hoàng vào trung tâm. Bọn hắn đều bao phủ thân mình bên trong áo choàng che kín dung mạo. Đúng lúc này, một con mắt thần dị từ trên trán nữ hoàng mở ra, đã dễ dàng nhìn xuyên thấu dung mạo của bốn cường giả thần bí. Ngay lập tức, nàng phát hiện đó là bốn khuôn mặt trước nổi danh ở ma giới. Mà lực lượng đang sôi trào trong cơ thể của bọn chúng không phải ma lực thuần túy, mà chính là ma lông lực. Ma Long tộc là các ngươi. Nữ hoàng nở nụ cười lạnh lẽo. Làm sao ngươi biết? Bao gồm kẻ mạo danh Lạc Nam, cả bốn người cùng lúc giật mình. Hiển nhiên bọn hắn thật sự chính là cường giả của ma Long tộc. Hừ, đã đến nước này, sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ chết, không cần thiết che giấu thân phận nữa. Trẻ giả mạo Lạc Nam tự tin nói. Sau đó da mặt biến đổi, một lớp Ma Long lực bao phủ bên ngoài, hiện ra dáng vẻ của một nam tử trung niên. Ba người còn lại cũng cởi xuống áo choàng, đều là nam tử với dáng vẻ uy nghiêm, quyền thế. Ma Long chính tông Tam trưởng lão, Ma Long ngạo. Ma Long chính tông Tứ trưởng lão, Ma Long cùng. Tộc trưởng của ám Ma Long tộc ám huyền. Tộc trưởng của Ma Long tượng tộc Ma Tượng Bách. Rõ ràng đây là đội hình cường giả cực kỳ hung hậu. Ma Long Ngạo và Ma Long Cùng đều là nhân vật trưởng lão chính tông của Ma Long Tộc, địa vị trong tộc chỉ dưới vài người. Còn Ám Ma Long Tộc và Ma Long Tượng Tộc đều là chi nhánh hùng mạnh dưới trướng Ma Long Tộc, lại còn đích thân hai vị tộc trưởng của bọn hắn là Thiên Yêu Đế ra mặt hành động. Bốn tên này ở Ma Giới đều là cường giả hàng đầu đứng trên đỉnh, so khắp vũ trụ cũng là nhân vật có tiếng tâm vô cùng. Không ngờ lần này cùng nhau xuất thủ với ý đồ ám sát nữ hoàng. Ma Long tộc các ngươi xem nhẹ trẩm như thế sao? Chỉ bốn người thôi à. Nữ hoàng hờ hững nói, ánh mắt quy nghi khóa chặt thân ảnh ám huyền. Bởi vì tên này là kẻ vừa giả mạo thành lạc nam, khả năng biến thân của ám ma Long tộc không kém quá nhiều so với u linh lông tộc đã dẫn đến sơ suất của nàng, xém nữa đã gặp nguy hiểm. Mà nghe lời nói của nữ hoàng, ma Long ngạo hừ lạnh một tiếng. Giọng điệu đầy âm u nói, đừng cố phô trương thanh thế nữa, dù ngươi sở hữu bát tầng sát vực cũng sẽ chết trong ngày hôm nay. Ma Long cùng cũng gặn từng chữ một, từ ngày ngươi ác độc tra tay giết lão lục và đế tử của Ma Long tộc chúng ta ở thiếu đế chi chiến, Ma Long tộc đã luôn chờ thời cơ giết vào công lôn, đem tất cả chó gà không tha, toàn diện quét sạch. Quả nhiên chỉ cần muốn báo thù. Dù vạn năm cũng không muộn. Ám huyền nở nụ cười đắc ý. Hiện tại cung lôn giới chỉ còn một mình ngươi tọa trấn, lông tộc và đám thần thú thì đang bị nghịch lông làm cho sức đầu mẹ tráng, sang ma điện bị tuế nguyệt nữ đế cầm chân, không ai ngờ đến chúng ta sẽ đột kích côn lôn trong thời cơ như vậy. Đợi làm thịt ngươi xong, sẽ đến hàng tỷ con dân côn lôn giới chôn cùng. Ma tượng bách biểu lộ khác máu. Vậy sao? Nữ hoàng như cười như không hỏi, các ngươi không sợ trẩm dùng kim khẩu ngọc ngôn vô hiệu hóa cái lòng chim này. Sau đó truyền tin đến Tuế Nguyệt cung tiến đến tiêu diệt các ngươi sao? Ha ha! Ngươi cứ làm thử xem. Ma lông nào trắng trận cười dài đầy khiêu khích. Nữ hoàng trong lòng hơi động, vô thượng tiên ma nhãn cẩn thận quan sát thiên điểu lung. Ngay lập tức nàng đã phát hiện vấn đề. Thiên điểu lung này là một kiện đế cấp trực phẩm pháp bảo, mỗi một thanh sát lại là do một nhánh lông cốt tạo thành. Bên trên các thanh sát này ngoài trận văn còn được điêu khắc một loại văn tự xưa cũ vô cùng cổ lão. Chính là cấm thuật. Hơn nữa công dụng của cấm thuật này hình như là cấm cường giả thi triển thần thông bên trong thiên điểu lung. Nếu như cưỡng ép thi triển kim khẩu ngọc ngôn. Thần thông và cấm thuật sẽ xung đột, dù cuối cùng ỷ vào đẳng cấp tuyệt thế mà kim khẩu ngọc ngôn giành chiến thắng, thì phản vệ nàng phải gánh chịu sẽ kinh khủng vô cùng, nói không chừng tu vi suy giảm, thân thể trọng thương. Chẳng trách khi biết nàng có kim khẩu ngọc ngôn, đám ma lông tộc này vẫn cực kỳ tự tin sẽ vây giết được nàng. Bất quá như vậy càng tốt, dù sao thì nàng cũng không có ý định sử dụng kim khẩu ngọc ngôn. Nếu bốn con rồng này muốn lòng chim trở thành mộ địa, nàng đương nhiên vui vẻ tán thành. Cẩn thận con mắt của nàng ta, nó khiến nhịp tim của ta đập nhanh. Bằng vào trực giác nhạy bén của một sát thủ. Ám huyền e dè nhìn con mắt thần bí ở giữa tráng của nữ hoàng. Bởi vì pháp bảo có hình dạng con mắt trong vũ trụ này rất nhiều, trong lúc nhất thời ám huyền khó lòng nhận diện được lai lịch của con mắt giữa trán của nữ hoàng. Sợ cái gì? Lần này chúng ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Ma tượng bách tự tin nói, thân thể cường tráng lay động, tầng tầng vẫy giáp kiên cố đen kịch bao phủ toàn thân. Âm Thanh âm kim loại vang vọng, một cặp điều chiến đã được ma tượng bách cầm trong hai cánh tay trái phải. Long tượng sông triều Mỗi một thanh chỉ là đế cấp thượng phẩm pháp bảo, nhìn khi cả hai cùng lúc xuất kích. Quy lực của chúng nó sánh ngang đế cấp cực phẩm. Để ta lên trước. Chiến ý trào dân, gân xanh cuồng cuồng sau lưng ma tượng bách hiện lên hư ảnh một con voi toàn thân phủ trong vẫy rồng đen khổng lồ như núi, toàn thân nặng nề, ẩn chứa hơi thở dũng mạnh vô sông khiến không gian rạn nứt. Cặp lông tượng sông rìu trong tay gào thét, nằm tầng chiến vực gia cố vào thân rìu. Dù nặng nề và tràn đầy sức mạnh nhưng tốc độ của ma tượng bách cũng cực kỳ kinh khủng. Chỉ thoáng nháy mắt, thân thể của hắn đã xuất hiện trước mặt nữ hoàng, hai bắp tay như cột trụ cầm rìu trảm thẳng xuống. Không chút hương hoa tiết ngọc. Muốn rọc nàng thành ba mảnh. Ken. Đột ngột có âm thanh khiến màn nhĩ chấn động khuết đại khắp thiên điểu lung. Ánh mắt ma tượng bách bất chợt co trút lại, đôi tay lực lượng rung lẫy bẫy. Chỉ cảm giác như búa rượu của mình vừa trảm vào một thứ gì đó bất khả xâm phạm. Chẳng biết từ bao giờ, trước mặt nữ hoàng lơ lửng một kiện đồ vật. Thuần một khối màu trắng của bạch ngọc tinh khiết và cao quý, trên thân có điêu khắc ngũ trảo kim Long và lôi đình cùng nộ đang sen khí phách tuyệt luân dưới đấy được khảm nạm bốn chữ uy Nghiêm đến cực điểm, cùng lùng đế thiên chính khối màu trắng kỳ đí này đã ngăn cản long tượng sông rượu có sức mạnh sánh ngang đế cấp thực phẩm của hắn. Nó chính là cung lôn đế hoàng tỷ, kiện pháp bảo truyền quốc mà tiểu tử thúi kia đã đích thân luyện chế tặng trẩm. cung lôn nữ hoàng tự hào và kiêu ngạo nói ra. Ngày đó để chứng minh mình là một thiên phí đế, Lạc Nam đã ở trước mặt đám người lông ngạo hải, kiếm trường ca, kim đế, trận điện phó điện chủ, luyện chế ra cung lôn đế hoàng tỷ để tặng cho nàng. Đây là lần đầu tiên mang ra sử dụng. Âm âm âm. Thiên lôi phủ xuống. Một cổ hơi thở quyên nghiêm của đế hoàng từ bạch sắc ngọc tỷ trấn áp mà ra. Thử! Ma tượng bách toàn thân chấn động, thân thể nặng nề bay ngược ra ngoài. Nữ hoàng phất tay, công lôn đế hoàng tỷ đã được nàng cầm lấy, truy kích không tha, tiếp tục hướng ma tượng bách nền đến. Bốn chữ công lôn đế thiên dưới đáy gạo thét lao ra, như rồng bay phượng múa hòa cùng tám tầng sát vực của nàng như hủy thiên diệt địa. Đừng nằm mơ! Ma Long ngạo đã kịp thời gầm lên một đôi ma maông sông trảo mạnh mẽ vô ra đôi tay hóa thành long trảo khổng lồ với tầng tầng lớp lớp long lân bao phủ chụp lấy côn lông đế hoàng tỷ đùng như thiên thạch va chạm sao băng mà sát dữ dội trên từng lớp vảy rồng khiến ti lửaă tung toé bốn chữ côn lôn đế thiên như sinh ra linh tính gào thét vang trời một cách ngoan cường khi bị vuốt tr ngăn cản nát cho ta maông cùng nhìn thấy cây mắt Phun ra một ngụm ma long pháo, lúc này mới thành công phá diệt bốn chữ côn lôn đế thiên. Đáng tiếc, còn chưa tấn cấp đế binh, bằng không đã nghiền nát được móng rồng của hắn. Nữ hoàng nhìn thấy cảnh này âm thầm suy nghĩ. Đừng tưởng rằng chỉ dựa vào một kiện pháp bảo đế cấp thực phẩm là làm khó được chúng ta. Ma Long ngạo hư lạnh, lớn tiếng nói, tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta cùng lúc sông lên. Được. Ba người còn lại gật đầu tán thành là bọn hắn còn chưa kịp tra tay. Con mắt giữa trán nữ hoàng đã bất ngờ ngưng tụ lực lượng. một tiêu hủy diệt chi quan nghiền nát mọi sự sống xuyên thủng tất cả, không thể cản phá. Đế binh. Mà khi cảm nhận được hơi thở của sự tử vong, sắc mặt bốn người lần đầu tiên kịch biến. Chương 1652, Tuế Nguyệt nhập cung luôn. Một luồng hủy diệt chi quan xuyên phá không gian lao đến. Bốn vị thiên ma lòng đế sắc mặt kịch biến. Hiển nhiên việc nữ hoàng vậy mà sở hữu đế binh vượt xa tin tức của bọn hắn. Đầu tiên là công lôn đế hoàng tỷ thì cũng thôi, dù sao chỉ là một kiện đế cấp thực phẩm pháp bảo, bọn hắn bốn người ai cũng sở hữu. Nhưng đế binh nằm ở một phạm trù khác, mức độ nguy hiểm vượt xa đế cấp thực phẩm pháp bảo bình thường rất nhiều. Không ai nghĩ đến, nữ hoàng lại ẩn giấu sâu đến như vậy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ám huyền dựa vào tốc độ của ám long tộc mà tan biến như màn đêm. Thành công né tránh một kiếp trí mạng. Nhưng ba người còn lại thì không dễ dàng như vậy. Trong tình huống khẩn cấp, ma tượng bách chỉ đành ngửa đầu rống lên, trực tiếp hóa thành bản thể sừng sửng như một ngọn núi. Ma lân hộ thân Tất cả lực lượng trong cơ thể hắn nhanh chóng gia cố lên vẫy rồng trên cơ thể, biến toàn thân trở thành một pháo đài đen kịch nặng nề, vô cùng kiên cố ngăn cản phía trước. Dù là như thế, khi âm thanh máu tươi cùng phúng vang lên, dễ dàng nhìn thấy ti hủy diệt của vô thượng tiên ma nhãn nghiền nát long lưng, đi xuyên qua cơ thể khổng lồ của ma tượng bách. Một cái lỗ máu dữ tợn khiến sắc mặt ma tượng bách vạn vẹo. Nhưng cũng nhờ thể phách mạnh mẽ trời sinh nên vẫn chưa triệt để tử vong. Mau uống vào. Ma lông nạo vội vàng đem một viên đế đan cao cấp nhét vào miệng ma tượng bách chờ hắn khôi phục. Liệu, nàng không chết thì chúng ta chết. Ma Long ngạo cùng Ma Long cùng nhìn nhau ăn ý, mọi thứ đã có phần vượt quá tầm kiểm soát, nhưng chỉ cần giết được nữ hoàng, tất cả sẽ trở về đúng với dự tính ban đầu. Bằng không một khi Thiên Điểu Lung không còn che đậy, chỉ với một đạo tin tức của nữ hoàng truyền đến Tuế Nguyệt cung, chắc chắn bọn hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Ma Long tộc lần này vì muốn rửa mối nhục chết đi lục trưởng lão và Ma Long nhị ở thiếu đế chi chiến nên mới quyết tâm mạo hiểm đột kích nữ hoàng. Nhưng nếu để nữ hoàng báo tin E rằng chỉ với một ý niệm của tuế nguyệt nữ đế, tuế nguyệt cung sẽ trực tiếp độn không mà đến, hàng lâm tại cung lôn giới trong khoảnh khắc, bọn hắn có chạy cũng không thể nào chạy được. Vì thế bằng mọi giá, phải đem nữ hoàng tru diệt tại nơi này. Chúng ta cùng lên, để binh công kiếp không thể liên tục phát động, kim khẩu ngọc ngôn của nàng ta cũng bị hạn chế, phải nhân cơ hội. Ma Long ngạo gầm lên một tiếng, trực tiếp hiện hóa thành Ma Long. Ở phía bên cạnh... Mà lòng cuồng không cam lòng yếu kém, bản thể quyên nghiêm dũng mãnh cũng hiện ra. Thân thể linh hoạt uống lượng giữa không gian. Vẫy rồng bao trùm toàn thân, vuốt rồng sắc lệm như đao, đuôi rồng uy vũ, đầu rồng cao ngạo, nanh rồng tràn ngập khí tức nguy hiểm. Nếu xé về dáng vẻ bên ngoài, trong các tộc thần thú, e rằng ma lông là có sức chấn nhít gần tiện cận với nghịch lông. Bởi vì toàn bộ thân hình lấy màu đen làm chủ đạo, So với màu xanh lục như ngọc của chân lông dũng mạnh hơn nhiều. Chỉ kém hơn màu sắc tử hát lông lân của nghịch Long mà thôi. Hình thể không tệ, tiểu nam có kim cương thiên lông kéo cung điện, trẩm thân là sư phụ cũng không thể thua kém được, dứt khoát bắt ma lông kéo xe. Nữ hoàng cất tiếng cười ngạo nghệ. Người muốn chết. Lời của nàng trực tiếp khiến đám người phẫn nộ. Ám huyền như u linh quỷ bí ẩn nấp trong không gian. Chẳng có chút khí tức hay hơi thở nào tiết lộ ra ngoài. Đang muốn bí mật dùng hồn lực đánh lén, chợt thấy vô thượng tiên ma nhãn thẳng nhiên nhìn về phía hắn. Ám huyền toàn thân phát lạnh, vội vàng thay đổi vị trí, nhanh chân chạy trốn. Ma Long bạo âm trảo. mà cùng lúc đó, ma long ngạo và ma lông cùng cùng lúc trống to. Từ trong miệng bọn hắn, vô số luồng sóng âm ba công với sức tàn phá dữ dội gạo thét mà ra, hòa vào long trảo. Hai cái ma long trảo được âm ba công mạnh mẽ gia trì. Sức tàn phá càng thêm dữ dội, nghiền nát từng tầng không gian bên trong lòng chim, vụ súng thân thể nữ hoàng. Nhưng khi sắp chạm vào cơ thể nàng, vút trọng của bọn hắn đột ngột dừng lại, tất cả âm ba công bao phủ bên trên cũng bị nghiền nát thành hư ảo, một cỗ lực đẩy khủng bố đã đánh bật trở ra, áp bách tất cả. Đây là lĩnh vực lực đẩy. Kiến thức của ma trưởng lão quả nhiên không tệ linh nhận ra thủ đoạn mà nữ hoàng vừa thi triển. Gáy. Không để bọn hắn có thời gian kinh ngạc, một tiếng giấy kiệt ngạo bất tuần từ thể nội của nữ hoàng vang vọng mà lên. Kéo theo đó, ngọn lửa bất tử với sức nóng khủng bố không cách nào để hình dung cùng cùng khuếch tán. Thứ ảnh một tôn thần thú to lớn với đôi cánh hoa lệ, thân thể cao quý và uy nghi thiên hạ trong ngọn lửa bất tử đã hiện lên sau lưng nữ hoàng. Kim sắc đế bào tung bay, Tóc dài hoàng kim nhẹ nhàng lay động, bất tử thánh hỏa bao phủ xung quanh, hư ảnh bất tử điểu dương cánh đầy kiêu ngạo. Nữ hoàng lúc này đẹp như một vị nữ thần, chẳng qua lạc nam xui xẻo không có may mắn được chím kiến. Ngươi, ngươi, ngươi là, là. Ma Long ngạo giọng điệu run run Dù được Ma Long chiến thân hộ thể, hắn vẫn cảm thấy sức nóng dữ dội đến từ ngọn lửa kia. Ma Long cùng đổ cả mồ hôi lạnh. Một cảm giác hoang đường chưa từng có nhiều muốn nhấn chìm cả tâm trí hắn. Cái này, cái này, cái này, cái này. Bên trong không gian, sắc mặt ám huyền trắng nhợt không còn chút máu. Cảm giác hoang đường đến khó tin nhưng lại là sự thật đang diễn ra trước mặt. Cảnh tượng này có thể khiến toàn bộ vũ trụ chấn động ngập trời nếu lan truyền ra ngoài. Nhưng lúc này đây, nó có thể khiến bọn hắn rơi vào tử địa. Công lông nữ hoàng, vậy mà là tiên ma công chúa. Điều này đồng nghĩa với, đồ đệ của công lôn nữ hoàng và tiên ma công chúa có quan hệ chặt chẽ với nhau. Lạc Nam và Văn Lan Mọi thứ như chìm vào biển lửa vô tận, bởi vì bất tử thánh hỏa đã hòa quyện cùng lĩnh vực lực đẩy mà hoành ngang ngang dọc. Trong tay nữ hoàng, hai cái đại ấn được dung hợp từ thiên lôi đế lực, vô số lực đẩy hỗn loạn và bất tử thánh hỏa đã được tạo thành. Đây được xem là một trong những công kích mạnh nhất hiện tại của nàng, được nữ hoàng đặt tên. Cùng lông loạn tử ấn. Cùng lúc đẩy ra, vô thượng tiên ma nhãn bỗng nhiên sáng lên, phóng thích một thân ảnh đầy táo bạo. Ngao! Sát khí trùng thiên, huyết ma đỏ thẳm như máu, ma thú thượng cổ cùng kỳ càng quấy xuất hiện. Công chúa đang đại chiến với ai? Bên trong hoàng cung, một nhóm người sắc mặt ngưng trọng hiện thân, cả đám vây quanh thiên điểu lung, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chính là Phàm Chính, Hoa Phá Vân, Tư Mã Nguyệt Đình. Yêu linh, các vị cường giả của tiên ma cung. Bọn hắn vẫn luôn ẩn thân trong hoàng cung, vì vậy khi thiên điểu lung vừa xuất hiện đã lập tức cảm ứng được và chạy đến nơi này. Đáng tiếc đó cũng là lý tình hình bên trong bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, bọn hắn ngay cả khí tức cũng không cảm ứng được. Phá vân, với phá giới âm dương cung của ngươi đã sắp thành đế binh, chỉ cần toàn lực bắn phá chắc sẽ phá hủy được phòng ngự của cái lồng chim này. Phạm Chính vuốt trâu, nhìn sang hoa phá vân đề nghị nói. Hoa phá vân gật đầu, đã sớm siết chặt trường cung trong tay. Nhưng tư mã Nguyệt Đình lại lắc đầu nói, chiến lực của công chúa chúng ta đều rõ ràng, chúng ta đừng quá nôn nóng tránh làm hỏng đại sự của người. Phạm chính mấy người gật đầu. Bọn hắn cũng biết trong hoàn cảnh bí mật như ở trong lòng chim, nói không chừng mới là chiến trường tuyệt hảo để công chúa phóng thích toàn bộ sức mạnh mà không sợ bất kỳ ai cảm ứng hay phát hiện. Đương nhiên tiền đề là nàng có thể áp đảo đối thủ. Bằng không cái lồng sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Nghĩ đến đây, hoa phá vân đám người tập trung đến cực điểm, chuẩn bị ứng phó trong bất kỳ tình huống nào nếu phát hiện không ổn. Ngay cả Phạm Chính cũng đã niềm sẵn chú nữ, một khi kẻ thù từ lòng chim xuất hiện, hắn sẽ lập tức dùng chú thuật vây nhốt đối phương để hoa phá vân đám người xuất thủ. Răng rắc Chờ đợi không mất bao lâu thời gian, có âm thanh răng rắc truyền vào trong tay. Chỉ thấy lòng chim có dấu hiệu rạn nứt. Vô số trận văn bao quanh đã trở nên ảm đạm. đùng Như không thể gánh chịu, một nửa lòng chim chính thức nổ tung. Âm âm âm. Đập vào mắt bọn hắn, bốn tôn ma thú khổng lồ hiện ra, bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Là ma long tộc. Phạm chính, hoa phá vân mấy người kinh hô thành tiếng, cùng lúc bạo phát lực lượng. Chuẩn bị động thủ. Được rồi. Bất quả ngay sau đó là thanh âm bình tĩnh thản nhiên của nữ hoàng. Mấy người giật mình, lúc này mới chứng kiến bốn tôn ma thú khổng lồ trước mặt âm ầm ngã xuống phía trước mặt mình, thì ra vừa rồi không phải chúng nó muốn công kích bọn hắn, chẳng qua vô tình bị đánh văng ra đến mà thôi. Khói bụi mịt mù, trong không gian vẫn còn nồng đậm vị máu và sát khí. Một thân kim sắc đế bào không nhiễm bụi trần, thân ảnh nữ hoàng ung dung xuất hiện, khí tức toàn thân thu liễm, mọi thứ như chưa có gì xảy ra. Mà dưới chân nạn, ma lông nạo, ma lông cuồng, ma tượng bách. Ám huyền, bốn vị cường giả hàng đầu của long tộc đã hóa thành bốn cổ thi thể khổng lồ. Gia thịt bị phỏng nặng vô cùng đáng thương, toàn bộ nội tạng bên trong như bị thứ gì đó nghiền nát thành mảnh vụn, linh hồn cũng đã phá diệt, mùi vị cháy khét bắt đầu lan trong không khí. Hít Hòa phá vân, phàm chính mấy người hít một ngụm khí lạnh, chỉ có thể nhìn nhau lắc đầu cười khổ. Bọn hắn lo lắng dư thừa rồi, thực lực của công chúa, đừng nói là bốn tên thiên long đế của ma Long tộc, dù đích thân tộc trưởng của bọn hắn là ma Long vấn thiên đến chưa chắc có quả ngon để ăn. Ngay cả thiên điểu lung cũng bị phá vỡ một nửa. Đủ thấy tình cảnh vừa xảy ra bên trong là thảm thiết đến mức độ nào, nhưng chỉ là một bên tiến hành đồ sát. Có trách thì trách ma Long tộc không biết rõ thân phận và sự đáng sợ của nữ hoàng nên đã tự tin trước kế hoạch của mình. Kết quả sai một nước cờ là đi xa vạn dặm. Tổng thất nặng nề, đủ để thương gân động cốt. Được rồi, trở về phải nhờ thành bích luyện thành khôi lỗi, đem đi kéo xe. Nữ hoàng điềm nhiên nói, phất tay đem đám thi thể thu vào. Nàng nhìn sang đám người phàm chính cười nói, giúp ta dọn dẹp một chút nơi này, hơi bừa bộn rồi. Nữ nhi gặp qua các gì, mà sao nhiều gì quá vậy? Ba ba thật là hoa tâm đại củ cải. Ngũ sắc giới xuyên qua không gian trở về trong tay Lạc Nam. Mang theo liên quân nghịch Long Đại Thắng mà về. Khó ai tưởng tượng được, toàn bộ liên quân hùng mạnh vừa hủy hoại cơ nghiệp của Kim ô Tộc trong vô vàng năm qua lúc này lại nằm gọn trong tay một tên Đại Đế. Ngũ sắc giới đã về, Lạc Nam đương nhiên cũng tạo cơ hội để cửu huân giao làm quen với chúng nữ hậu cung và làng nhất thế một cách trọn vẹn nhất. Đáng tiếc. Cửu huân giao lại không thể trở thành tâm điểm của toàn trường dù dung nhang của nàng quá đổi tuyệt mỹ. Thay vào đó, tiểu thiên ý chiếm hết mọi quan tâm, tiểu nha đầu nghiễm nhiên trở thành tiểu công chúa mới. Lạc Nam lại đem tiểu ngân nhi và tiểu hồng nhi triệu hoáng đi ra. Để các nàng vui chơi cùng chúng nữ. Thiên ý thật ngoan, còn nhỏ đã có tu vi như vậy, so với tỷ tỷ của ngươi còn lợi hại hơn. Diễm Nguyệt kỳ sủng ái xoa xoa đầu của tiểu nữ hài, tràn đầy mẫu tính nói. Liệu Ngọc Thanh vừa yêu thương Tiểu Thiên Ý, vừa có chút hâm mộ cửu huân giao? Sau khi biết hài nhi lạc nam thật sự của mình đã không còn, nạn vẫn luôn muốn có thêm một nữ nhi để gói gắm yêu thương và chôn quá khứ không vui vào lòng, đáng tiếc chưa thành hiện thực. Chúng nữ tầng mộng ảnh, Hoa Thanh Trúc, Á Hy Thần, Hồ Kinh Vũ, đang mộng cơ càng không cần phải nói, cùng nhau kéo tay cửu huân giao hỏi bí quyết. Trước sự nhiệt tình của các tỷ muội Cửu huân giao tính cách trong trẻo lạnh lùng cũng có chút không nhìn được, đành đem mọi chuyện kể lại một lần. Mà sau khi biết được cửu huân giao trong cơn hướng tình đã đè ngửa Lạc Nam ra hành sự từ đó đầu thai tiểu thiên ý, chúng nữ ánh mắt đều khóa chặt lấy thân ảnh Lạc Nam, liếm liếm bờ môi đỏ mộng, hỏa nhi, sắp tới phải nhờ mùi rồi. Lạc Nam dở khóc dở cười, chỉ cần các nàng muốn hắn chỉ cần nhờ đến dạ ly, đâu cần thiết để dục tình yêu họa tốn công tốn sức. Mà so với mấy nữ đang ao ước chưa được mang thai, tứ đại cung nữ biểu lộ tràn đầy u oán. Các nàng còn chưa được lạc nam thu vào trong phòng, càng đừng nói đến ao ước sâu xa. Chỉ có thường Nga và Lăng Ba hai vị nữ thiên đế vẫn luôn lạnh như băng, đứng ở góc xa trò chuyện cùng tuế nguyệt nữ đế. Thấy tứ đại cung nữ buồn rầu, bạch liên hòa khéo léo hiểu chuyện, yêu kiều Mỹ lệ chậm rãi tiến đến an ủi nói, bốn vị tỷ tỷ đừng lo lắng. Ca ca đã để các ngươi có mặt ở nơi này cùng với tất cả chúng ta, nói rõ trong lòng đã xem các ngươi là người một nhà, chỉ chờ cơ hội thích hợp để nước chảy thành sông mà thôi. Hừ, ai thèm để ý? Chúng ta chỉ là cung nữ của nữ hoàng. Tứ đại cung nữ vừa thẹn vừa vội. Mặt đỏ cuối xuống đất, nhịp tim đập như hưu chạy. Bạch liên hoa che miệng cười, tình ý của bốn vị tỷ tỷ này đối với phu quân nhà mình người mù cũng nhìn ra được. Chẳng qua hắn vẫn giả vờ chính nhân quân tử mà thôi. Mà lúc này, tuế nguyệt nữ đế cũng đã mang theo lăng ba và thường Nga tiến đến, nhìn lạc nam trịnh trọng nói, đề nghị của người ta chấp nhận, tuế nguyệt cung và cung lôn giới từ giờ chính thức là một thể. Chương 1653, phiền phức tìm đến cửa. Ngoại trường người có mặt trong hoàng cung, toàn bộ cung lôn giới và cả tiên giới hay ma giới đều không biết chuyện gì vừa xảy ra trong thiên điểu lung. Dù là Ma Long tộc cũng không phải ngoại lệ. Đùng. Một nửa ngọn lông Sơn khổng lồ bị Long Trảo Phù Thiên cái địa nện thành bùi phấn. Hư ảnh một tôn Ma Long hàng vạn trượng lơ lửng trên bầu trời, mây đèn cuồng cuộn che phủ tầm mắt, chỉ để lộ một đôi mắt đỏ ngầu như hai vầng huyết nguyệt chiếu rọi mà xuống. Toàn bộ Ma Long tộc trong lòng hải hùng, vô số người âm thầm cảm thất bất an, không hiểu vì sao tộc trưởng của mình trở nên phẫn nộ như vậy. Mà ở phía dưới mặt đất, Ngay cả những nhân vật cao cao tại thượng thường nghệ như phó tộc trưởng và các vị trưởng lão cũng cuối thấp đầu, toàn thân rung rảy như đang sẵn sàng đón nhận cơn phẫn nộ của tộc trưởng mình. Ma Long Vấn Thiên có thể không bạo nộ sao? Từ thiếu đế chi chiến lần trước, Ma Long tộc tổn thất lục trưởng lão chính tông Ma Long và đế tử Ma Long nhị với thiên tư ngút trời. Đó đã là tổn thất nặng nề nhất của Ma Long tộc sau vài chục vạn năm qua. Cũng bởi vì điều đó... Ma Long tộc vẫn luôn chưa hề quên đi chuyện này, rất muốn đem hung thủ là Côn Long nữ hoàng diệt đi để rửa hận. Ngay cả Côn Long giới của nàng cũng chó gà không tha. Nhưng nữ hoàng là thiên đế ở tiên giới, khoảng cách khá xa Ma Long tộc, muốn tiến vào tiên giới báo thù phải chấp nhận rất nhiều rủi ro như bị các tộc thần thú nhắm vào, bị săn ma điện phát hiện, chưa kể Côn Long giới còn có quan hệ với Tuế Nguyệt cung và đang ngày càng lớn mạnh. Chính vì quá nhiều lý do như vậy, Ma Long tộc chỉ đành chấp nhận nằm bộ hòn dù thù hận chưa từng tiêu tán. Rốt cuộc thời cơ đến, các tộc thần thú và đại thế lực ở tiên giới đang phân tâm vì chuyện của nghịch Long, phần lớn chiến lực của công lôn thì lại đang cùng Lạc Nam đại chiến ở Tuế Nguyệt Cung. Còn Tuế Nguyệt Nữ Đế và Sang Ma Điện thì đang ở thế giề chừng lẫn nhau. Toàn bộ công lôn chỉ còn một mình nữ hoàng là cường giả có thực lực trấn thủ. Ma Long tộc vừa nhận được tin tức đã cực kỳ quyết đoán. Cơ hội trả thù là đây chứ còn đâu nữa. Lập tức điều động hai vị trưởng lão cấp cao và hai vị tộc trưởng phụ thuộc chi nhánh có chiến lực không tệ. Dựa vào những gì mà công lôn nữ hoàng từng biểu hiện trong các trận chiến, nghe nói một cái thường cổ vị độc phối hợp hai gia tộc phản bội đã khiến nàng sức đầu mẹ trắng bất kỳ ai trong bốn vị cường giả kể trên đều có thể đánh bại nàng trong điều kiện kim khẩu Ngọc ngôn bị ngăn cản. Để đảm bảo tỷ lệ thành công, mà Long tộc cử đến tận bốn người, Dùng khả năng biến hóa không lượng của ám giả giả mạo thành Lạc Nam ám sát, nếu thất bại thì bốn người cùng lúc tra tay, phối hợp thiên điểu lung ngang cách với bên ngoài, khả năng nữ hoàng bị diệt là không phải bàn cãi. Ma Long Vấn Thiên và tất cả cường giả cao tầng của Ma Long tộc đều vẫn tin điều này, đang nốc rượu ăn mừng chờ tin chiến thắng, hy vọng chính kiến đầu của nữ hoàng và tin tức côn lôn biệt diệt truyền vào trong tay. Nào ngờ thứ bọn hắn nhận được đã vượt quá mọi tưởng tượng. Dù ác mộng cũng không hoang đường như vậy Bốn âm thanh, răng rắc, vang lên Bốn khối hồn bại của bốn vị cường giả được lưu giữ bên trong long hồn đường hóa thành mảnh vùng Khí tức tiêu tán Điều này đại biểu vô cùng đơn giản Ma Long ngạo, ma Long cuồng, ám huyền, băng tượng bách tất cả đều đã chết Như xét giữa trời quan đánh thẳng vào linh hồn cao tầng ma Long tộc Đại đa số tộc nhân còn chưa hiểu vì lý do gì tộc trưởng trở nên bạo nộ Bởi vì việc bốn người kia đi ám sát nữ hoàng chỉ có thành viên cao tầng được biết mà thôi. Dù tâm cảnh vững vàng, cao tầng bọn hắn còn thẩn thờ như người mất hồn, nói gì đến tộc trưởng. Âm! Lại có một tòa lông đảo bị cơn thịnh nộ của ma Long vấn thiên trấn thành bột mình. Mí mắt toàn bộ ma lông trực nhảy, lại không dám nói lời nào. Không biết qua bao lâu, khi lửa giận đã dần tán đi, ma lông vấn thiên rốt cuộc cũng lấy lại một tiêu lý trí thân ảnh của hắn biến mất trên bầu trời, chỉ để lại một đạo mệnh lệnh, tất cả ma long đạt đến thiên long đế đến gặp bổn tọa. Trong nghi sự phòng, thiên ma long đế vân lệnh mà đến, tập hợp đầy đủ trước mặt ma long vấn thiên. Các ngươi nói cho trẫm biết, vì sao bọn hắn lại chết? Ánh mắt chết lạnh quét ngang, toàn bộ trưởng lão cúi thấp đầu xuống. Phế vật vô dụng. Ma long vấn thiên vỗ bàn gầm thét, trước đó chẳng phải lũ các ngươi tự tin lắm sao? Còn nói chỉ cần một mình ám huyền là đủ làm thịt mục tiêu. Cho ba tên kia đi theo là dùng đao mổ trâu giết gà. Kết quả thì sao? Con gà này khiến đao mổ trâu tan vỡ. Các ngươi lại câm như hến. Ừ, đại ca bớt giận. Phó tộc trưởng Ma Long Vấn Địa lên tiếng, dựa theo tình huống bình thường, nếu ám Ma Long tộc chết đi, chúng ta có thể thông qua bí pháp liên kết giữa các tộc nhân của hắn để quan sát cảnh tượng trước khi chết của hắn. Từ đó biết được nguyên nhân. Nhưng hiện tại bí pháp độc một mất đi tác dụng, điều này chứng tỏ ám giả chết trong hoàn cảnh ngăn cách với thế giới, bọn họ đã sử dụng thiên điểu lung. Đại trưởng lão cũng lấy can đảm ngưng giọng nói, mục tiêu lần này của ma Long ngạo bọn hắn là trực tiếp đột kích côn lôn nữ hoàng. Đã dùng đến thiên điểu lung chứng tỏ đã phát sinh đại chiến với mục tiêu. Hừ! Ma Long vẫn thiên bất mãn hừ lạnh. Ý các ngươi là một mình công lôn nữ hoàng lại có thể giết chết bốn vị cường giả ma lông tộc ta trong cùng cấp. Ngoài lý do này, chúng ta tạm thời chưa nghĩ ra lý do nào khác. Đám trưởng lão cười khổ. Hừ, một nữ nhân vừa đột phá thiên đế hơn 8.000 năm nào có bản lĩnh như vậy. Ma lông vẫn thiên biểu lộ không tin, nếu ả ta có chiến lực như thế, danh tiếng từ lâu đã sánh ngang bổn tọa và long ngạo thiên rồi. Tộc trưởng đừng quên công lôn nữ hoàng là sư phụ của ai. Một vị trưởng lão cẩn thận nhắc nhở. Ánh mắt Ma Long Vấn Thiên có chút co lại. Nói không sai, có thể dạy ra một yêu nghiệt hàng đầu vũ trụ như Lạc Nam, sư phụ của hắn sẽ tầm thường sao. Ma Long Vấn Điện ngưng trọng nói, xem ra là chúng ta đánh giá thấp côn lôn nữ hoàng, nữ nhân này ẩn giấu rất sâu, khó lòng nắm bắt. Ma Long Vấn Thiên ánh mắt lấp lué không nói lời nào, bầu không khí bắt đầu lâm vào trầm lắng nặng nề. Hồi lâu sau... Hẳn mới nhiễn trăng nhiễn lợi, không cần biết bằng biện pháp nào, các ngươi phải đem tin tức công lôn nữ hoàng sở hữu chiến lực khủng bố truyền đến tai trung nghịch liên minh và đám người ở tiên giới. Nữ nhân này che giấu thực lực chắc chắn có mục đích nào đó. Chúng ta phải để người khác biết được chuyện này, không để ý đồ của ả được hoàn thành. Nếu lòng nạo thiên đám người sinh ra nghi kỵ thì càng tốt, để bọn chúng chó cắn chó đi. Nói xong, mà lòng vấn thiên lại quyết đoán bổ sung thêm một câu. Mở Long Mộ xuất ra Thiên Long Đế truyền thừa, nhanh chóng chọn ra vài tên Địa Long Đế ưu tú nhất đột phá, không thể để chiến lực trụ cột của tộc ta bị suy giảm. Chúng trưởng lão vội vàng chắp tay gật đầu, ra vẻ nịnh nọt nói, "Tộc trưởng anh minh. Mặc dù Thiên Long Đế truyền thừa ngày càng vơi đi, nhưng trong hoàn cảnh này không còn cách nào khác. Nếu để các tộc ma thú khác biết Ma Long tộc vừa tổn thất bốn vị Thiên Long Đế, e rằng danh xưng đệ nhất ma thú tộc của bọn hắn sẽ không còn." Đối với những đại tộc cực kỳ xem trọng thanh danh như ma Long tộc, tuyệt đối không thể xảy ra những chuyện như vậy. Trong cùng thời điểm, trung mịch liên minh đã bắt đầu có những hành động. Đích thân Long tộc trưởng lão, Long chấn đứng ra làm đại sứ, mang theo kiếm đế thành chủ kiếm trường ca, đại trưởng lão bạch hổ tộc, bạch mạnh cùng phó điện chủ trận điện, một hàng hàng lâm tiên ma vực. Vừa đặt chân đến tiên ma vực, Long chấn kinh dị thốt lên một tiếng, tiên khí thật nồng. Trước đây tiên ma vực chỉ sánh ngang một phiến đế giả giới. Vậy mà hiện tại đã bằng với đế thiên giới thông thường, dù còn thu kém những địa bàn hàng đầu như thiên nhiên đại lục hay hải Long tiên vực cũng không kém quá xa. Từ ngày dung hợp cùng mảnh vỡ thế giới, tiên ma vực vẫn đang trong quá trình khôi phục, cũng không biết có thể trở về thời huy hoàng nơi quá khứ hay không. Bạch Mạnh miễn cười nói. Đây không phải điều chúng ta cần quan tâm lúc này, mục đích của chuyến đi là chiêu mộ cường giả. Mục hàng thản nhiên nói, ha ha, Việt Long đế quốc suy cho cùng chỉ là một thế lực vừa chân ước chân ráo đến đại tiên giới, dù cho sở hữu ba vị nữ để mang thể chất lợi hại nhưng nội tình vẫn còn non kém vô cùng. Kiếm trường ca tự tin khẳng định, trước đây việc Long đế quốc ngay cả tư cách gia nhập liên minh cũng không có. Hiện tại được đích thân chúng ta tiến đến chiêu mộ, còn không mừng như bắt được vàng. Nói cũng đúng. Long chấn đám người phá lên cười. Rất nhanh, bọn hắn đã đặt chân đến bên ngoài Việt Long đế quốc. Chỉ thấy có một tường thành rộng lớn bao phủ phạm vi toàn diện lãnh thổ nhưng ngăn cách với thế giới bên ngoài, trên tường thành lại thoáng ẩn thoáng hiện những trận văn chiếu sáng lấp lánh. Đây là gia tốc trận, mức độ gia tốc là 100 lần. Thân là thiên trận đế, một hằng liền nhận ra trận pháp đang bao quanh Việt Long đế quốc chính là gia tốc trận. Điều này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ đến một tân thế lực lại có trận pháp cao cấp như thế. Gia tốc trận không đáng sợ, nhưng nếu như gia tốc trận này đem toàn bộ đế quốc bao phủ, giúp tốc độ tu luyện của tất cả người bên trong đề thăng gấp trăm lần mới là điều đáng nói. Lòng chấn sắc mặt ngưng trọng. Không sai. Một hàng nghiêm nghị gật đầu. Kiếm trường ca và bạch mạnh nhìn nhau, đều chứng kiến sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Bọn hắn đương nhiên biết gia tốc trận ngốn tài nguyên nhiều đến mức nào, bởi vì ở tộc bọn hắn cũng có. Nhưng để kích hoạt cả một quốc gia tiến hành gia tốc thì quá mức kinh khủng. Sợ rằng giàu như thần thú cũng không thể tùy tiện làm như vậy. Bọn hắn đâu hề biết rằng, gia tốc trận ở Việt Long đế quốc không dùng tiên thạch thông thường để vận hành, mà là dùng nguyên thạch. Để đẩy mạnh tốc độ phát triển của Việt Long đế quốc, Lạc Nam thật sự không hề tiếc tay dốc vốn đầu tư. Với hàng vạn khối nguyên thạch được cung cấp, xuyên suốt thời gian qua việc Long đế quốc liên tục gia tốc, tiến bộ khủng khiếp. Rất có thể đây là thế lực có truyền thừa từ xa xưa, nội tình trong đó chưa rõ sâu cạn. Lâm chấn đám người thay đổi thái độ thầm nghĩ. Bất quá bọn hắn cũng đều là nhân vật hàng đầu. Sẽ không vì một cái gia tốc trận khổng lồ mà kinh sợ, ngược lại thản nhiên bước đến đại môn thành trị, cao giọng nói ra, trung nhịch liên minh sứ giả đến gặp Việt Long quốc chủ. Âm thanh ầm ầm như sấm khuếch đại thiên không, bởi vì nơi này tự xưng là đế quốc, cho nên bọn hắn trực tiếp muốn gặp quốc chủ. Vừa mới mở miệng đã đòi gặp người đứng đầu của một quốc, rõ ràng là cực kỳ đề cao chính mình, nhân vật tầm thường không đủ tư cách để bọn hắn gặp mặt. Vừa giúp lời, phía trên tường thành xuất hiện hai thân ảnh. Mà khi chứng kiến hai người này, ánh mắt lòng chấn đám người lập tức hiện lên vẻ kinh diễm. Bởi vì các nàng quá đẹp. Khí chất phiêu nhiên xuất trần, dù ở bên ngoài cũng là nữ nhân hiếm có. Đây là hai nữ cường giả của Bách Hoa Tông, vốn các nàng đang định ra ngoài tìm tinh không thú lịch luyện gia tăng chiến lực, vừa lúc gặp phải đám người Long Chấn tiến đến. Nếu Hoa Ngọc Phượng và Yên Nhược Tuyết có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra hai nữ nhân này là sư phụ của mình. Lần lượt là Hoa Ngọc Loan và Yên Nhược Lan. Tu vi của các nàng lúc này chính là đế giả. Nghe lời nói của bốn người Long Chấn, Hoa Ngọc Loan thản nhiên hồi đáp, quốc chủ của chúng ta vẫn đang bế quan, chỉ có ba vị chủ mẫu tạm thời tiết quản đại sự. Ba vị chủ mẫu Ánh mắt kiếm trường ca hiện lên vẻ kinh dị. Biết chủ mẫu là ba vị sở hữu thể chất đặc biệt kia. Nghĩ đến đây hắn liền ghen ghép đố kỵ, nằm nhân chó má nào lại được ba mỹ nhân mang thể chất làm thê tử. Ngay cả sắc mặt lông chấn cũng tối sầm, hắn biết lông ngạo thiên có ý đồ thu ba nữ nhân kia vào phòng. Không ngờ tới các nàng đã có nam nhân. Nghĩ đến đây Long Chấn âm thầm cười lạnh, có nam nhân thì đã sao? Chẳng lẽ tranh đoạt lại tộc trưởng của mình? Nghĩ đến đây, Long Chấn ngẩn đầu đầy ngạo nghệ, trầm giọng nói, vậy mau dẫn chúng ta đi gặp chủ mẫu, chúng ta đại diện cho trung nghịch liên minh đến đây chiêu mộ việc Long đế quốc gia nhập. Thật đáng tiếc. Chủ mẫu đã căn dặn việc Long đế quốc chúng ta là thế lực trung lập, không nhúng tay vào tranh đấu trong vũ trụ này. Yên Nhược Lan cùng Hoa Ngọc Loan lắc đầu nói ra. Các nàng đương nhiên biết hiện tại Việt Long đế quốc còn chưa sẵn sàng để lộ diện trong mắt thế nhân, bên trong có không ít lực lượng dưới trướng của bá chủ đang trưởng thành, tuyệt đối không thể để kẻ thù phát hiện được. Đó cũng là lý do tòa thành này được dựng lên, nó mang theo trận pháp ngăn cấm người ngoài dò xét tình huống bên trong. Ha ha! Nào ngờ các nàng vừa giúp lời, đám người bạch mạnh đã cười phá lên, trung lập. Các ngươi cho rằng các ngươi là thiên địa hội hay cổ Việt tộc sao? Kiếm trường ca tra vẽ răng dạy nói, nghe cho rõ đây. Chỉ những thế lực sở hữu thực lực tuyệt đối mới đủ tư cách đứng ở trung lập, bằng không rồi cũng sẽ bị cuốn vào phân tranh, cuối cùng tự chuốc lấy diệt vong. Nói không sai, việc Long đế quốc có tiềm lực không tệ, đừng nên ngu muội kẻo hối hận muôn đời. Mục Hằng vừa tán dương vừa uy hiếp nói. Mời các vị về cho. Hai nữ trực tiếp trục khách. Các nàng lười nói nhảm với đám địch nhân còn chưa vạch mặt này. Hừ, chỉ là hai đế giả nho nhỏ cũng dám tỏ thái độ thất kín trước mặt chúng ta. Bạch mạnh tính khí táo bạo, hừ lớn nói, có gia nhập trung nghịch liên minh hay không còn chưa đến phiên các ngươi mở miệng. Gọi chủ mẫu ra đi. Chủ mẫu của chúng ta không nên tiếp người xa lạ. Hai nữ vẫn là lắc đầu. Giỏi cho một việc long đế quốc nho nhỏ cũng dám ra vẻ thanh cao. Long chấn liên tục bị từ chối cũng trở nên phẫn nộ. Thân phận hắn tôn quý vô cùng, là trưởng lão của Long tộc, dù các thiên đế gặp mặt cũng phải nể thể diện ba phần. Nào có đạo lý bị thế lực mới thành lập do ba tên nữ địa đế cầm đầu xem nhẹ như vậy? Trước đó hắn còn rất đắc ý cho rằng việc Long đế quốc sẽ cảm động đến rơi lệ, xem hắn như tổ tông khi hay tin được trung nghịch liên minh xem trọng. Vậy mà hiện thực như một gáo nước lạnh đang tác vào mặt hắn vậy. Nếu chủ mẫu của các ngươi không ra, vậy bổn trưởng lão liền giết vào. Long chấn bạo phát sát khí, lời nói bá đạo vang vọng thương khung, không gia nhập trung nghịch liên minh chính là ủng hộ nghịch Long làm việc ác, lòng dạ độc tài, đáng bị tru diệt. Hôm nay Việt Long đế quốc phải tỏ thái độ rõ ràng, bằng không xóa tên. Chương 1654, chủ mẫu là Thiên Đế Hôm nay Việt Long đế quốc phải bày tỏ thái độ rõ ràng. Bằng không xóa tên. Thanh âm của Long Chấn ương ngạnh và bá đạo vang vọng khắp Việt Long đế quốc, thậm chí không ít tu sĩ tại tiên ma vực cũng nghe thấy, vội vàng tỏa ra thần thức lén lút quan sát. Rất nhanh, tin tức trung nghịch liên minh muốn cường ngạnh chiêu mộ Việt Long đế quốc lan truyền, dẫn đến càng nhiều người vây xem. Đứng trước thái độ của Long Chấn, khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Ngọc Loan và Yên Nhược Lan càng trở nên lạnh lùng. Các nàng biết chuyện đến mức độ này đã không phải mình có thể giải quyết. Dù sao đế giả và thiên đế chênh lệch thật sự quá lớn, khiến lời nói của các ngàn không có trọng lượng trong tay đám người lông chấn. Bất quá cũng không để hai nữ cảm thấy khó xử, từ sâu bên trong đế quốc, một giọng nói trong trẻo lạnh nhạt đã vang lên, thái độ của việc Long đế quốc chính là trung lập phát triển, không can dự vào tranh đấu giữa các vị, mời đi cho. Hừ, rốt cuộc chịu xuất hiện. Long chấn trong lòng trùi lạnh, sắc mặt tỏ ra giận dữ bất bình. Lớn tiếng quát, nghịch lông là kẻ có giả tâm độc bá thiên hạ, sẵn sàng khiến sinh linh độ tháng để đạt được ý đồ, quả thật là tội ác tầy trời người người đều có thể tru diệt. Việt Long đế quốc nếu không chung tay đối phó nghịch lông, các ngươi không xứng tồn tại trên cõi đời này. Giọng điệu lễ thẳng khí hùng, dường như nghịch Long là ác ma bước ra từ địa ngục, mà tất cả những ai liên hợp tiêu diệt nghịch lông chính là cái thế anh hùng. Buồn cười. Đáp lại hắn là âm thanh nữ nhân cười lạnh. Nghịch Long tàn ác thế nào ta chưa biết, bởi vì hắn còn chưa đánh đến việc Long đế quốc của chúng ta, nhưng trung nghịch liên minh các ngươi chỉ vì một thế lực giữ thế trung lập mà muốn ra tay tiêu diệt, hành vi so với nghịch lông càng tệ hại hơn. Ngươi Bốn người lông chấn biến sắc mặt Lời này nếu lan truyền rộng rãi, sợ rằng đối với danh tiếng của trung nghịch liên minh có ảnh hưởng không tốt. Bọn hắn quả thật cố tình hành động bá đạo để chiêu hàng Việt Long đế quốc càng nhanh càng tốt. Không nghĩ đến chỉ là một địa đế thế lực lại dám đôi co mà không chút sợ hãi nào, quả thật là khó hiểu đến cực điểm A. Chẳng lẽ Việt Long đế quốc thật sự không sợ bị diệt sao? Bất quá Long Chấn cũng là lão hồ ly sống không biết bao nhiêu năm, lập tức cao giọng đáp trả, Việt Long đế quốc các ngươi nói là giữ trung lập, nhưng ai dám khẳng định trong lòng các ngươi không có ý đồ khác? Chắc chắn là chờ Trung nghịch liên minh và nghịch Long chúng ta lưỡng bại câu thương sau đó ngư ông đắc lợi dụng tâm hiểm độc vô cùng. Như vậy lão phu sẽ loại bỏ nguy cơ từ trong trứng nước để có thể an tâm đối phó Ngịch Long. Ha ha, hành sự chẳng những như lũ côn đồ mà khả năng tưởng tượng của Trung Nhịch Liên Minh các ngươi cũng thật giỏi. Toàn bộ việc Long Đế quốc chế nhạo lớn tiếng cười. Hừ, xem ra chưa thấy máu chưa biết sợ. Long chấn trong lòng ánh mắt trở nên lăng lệ, nhìn sang kiếm trưởng Ca gia hiệu. Kiếm trưởng Ca hiểu ý gật đầu. Nở một nụ cười lạnh lẽo, chậm rãi bước lên. Theo sau đó, khí thế của hắn trong nháy mắt tăng cao, quy áp của thiên đế ầm ầm phát thể bùng phát mà ra. Kiếm khí ngân vang ngút trời, bảy tầng kiếm vượt nhìn ép không gian khắp bốn phương tám hướng. Tóc dài tung bay, kiếm trường ca như một vị kiếm tu đã luyện đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Âm thanh ngân vang của trường kiếm được trút khỏi vỏ vang lên. Đế binh xuất phong kiếm trong tay phóng thích khí thế trùng thiên. Kiếm trường ca hờ hững chém ra. Xoẹt Một đạo kiếm khí từ xuất phong kiếm bay ra, mang theo bảy tầng kiếm vực, uy thế như có thể rạch trời, hung hăng cạm súng chính giữa việt Long đế quốc. Hiển nhiên là muốn một kiếm bổ đôi một quốc gia. Đáng tiếc cho kiếm trường ca, hắn không hề biết rằng ẩn trong việt Long đế quốc tồn tại một vị kiếm tu viễn siêu hắn. Ken Ngay khi kiếm khí của kiếm trường ca tiếp cận, Một thanh âm ngân vang mãnh liệt khiến suốt phong kiếm trong tay hắn phải rung lên. Như xuyên toa thời gian và không gian. Như vô hình vô ảnh. Từ sâu trong việc lòng đế quốc, một luồng kiếm khí khác cùng lúc được chém ra. Răng rắc. Khi song phương va chạm, thanh âm rạng nước va chạm rõ ràng trong tay tất cả mọi người. Làm sao có thể? Trong ánh mắt co rụt lại của kiếm trường ca, kiếm khí hùng mạnh của hắn bị rọc thành hai nửa. Sau đó tiêu tán giữa trời quang. Mây xanh tán loạn, đạo kiếm khí kia vẫn cực kỳ hung hăng cạn quấy nhắm ngay thân thể kiếm trường ca bổ xuống. Nguy hiểm. Long chấn gầm lên dũi ra bàn tay, chân lông trảo cự đại hòa cùng Long văn cản trở kiếm khí. Ken ken ken ken. Như kim loại va chạm mãnh liệt, tiên lửa bắn tung tué sau từng đợt ma sát. Phốc. Máu tươi chảy xuống từ chân lông trảo, một vết sẹo xuyên qua long lưng cắm sâu vào da thịt khiến lòng chấn biến sắc mặt. Mọi thứ trở lại tĩnh lặng như chưa có gì diễn ra. Hít. Nhưng ngay sau đó, từng đợt hít khí lạnh vang vọng khắp nơi ở Tiên Ma vực. Tình cảnh vừa rồi quá mức chấn động. Kiếm Trường Ca dùng sức mạnh gần như toàn thịnh của mình chảm ra một kiếm kinh người, kết quả lại bị kiếm khí từ trong Việt Long Đế Quốc nát. Sau đó còn xuyên qua Long Trảo làm bị thương Long Chấn mới chịu tiêu tán. Ta nhớ rồi, Một trong ba vị chủ mẫu của Việt Long đế quốc sở hữu phá vạn kiếm tâm thể, vừa rồi chắc chắn nạn đã ra tay. Lúc này đột nhiên có người kinh hô thành tiếng. Ngươi thì biết cái gì, kiếm trường ca là kiếm tu hàng đầu thiên hạ, khả năng ngộ kiếm vô cùng xuất thần, lại thêm đế binh trong tay, dù là phá vạn kiếm tâm thể cũng không thể giúp một kiếm tu chỉ mới địa đế áp đảo hắn như vậy. Lập tức có người phản bác. Thiên đế! Giọng điệu lạnh lẽo của kiếm trường ca nhiễm trăng khen két vang lên, nữ nhân mang phá vạn kiếm tâm thể kia đã là thiên đế. Ngươi nói cái gì? Nàng đã đột phá. Mục hằng cùng bạch mạnh biến sắc. một là đột phá, hai là trước đây vẫn còn che giấu thực lực. Long chấn sắc mặt âm trầm nói. Hắn và kiếm trường ca vừa mới lĩnh giáo đạo kiếm khí kia, cho nên hiểu rõ người xuất kiếm chính là thiên đế. Bằng không phá vạn kiếm tâm thể cũng chưa bá đạo đến mức độ như vậy. Có thiên đế trấn thủ, chẳng cách việc long đế quốc dám kiêu ngạo như vậy, không xem chúng ta ra gì. Kiếm trường ca ra vẻ bình thản thu hồi xúc phong kiếm, nhưng sự ganh ghét và đố kỳ hiện sâu trong đáy mắt. Chỉ cần là kiếm tu, không ai không ao ước có được phá vạn kiếm tâm thể. Chỉ cần có được kiếm tâm, nhất trảm phá vạn pháp, đây quả là mộng tưởng mà kiếm tu truy cầu. Trước đó hắn vẫn cho rằng nữ nhân kia chỉ là địa đế nên còn chưa quá xem trọng, hiện tại nàng đã đột phá thiên đế, lập tức liền khiến hắn đố kỵ. Bởi vì kiếm trường ca thừa hiểu rằng, ở trong cùng cấp đối chiến, mình chắc chắn không phải đối thủ của phá vạn kiếm tâm thể. Không phải tự nhiên mà nó được xếp thứ 8 trên đài thể bảng Đặc biệt đối với kiếm tu như kiếm trường ca, phá vạn kiếm tâm thể còn đáng sở hữu hơn thể chất trong top 5. Tính sau đây. Một hàng nhìn sang lông chấn trầm giọng hỏi. Một người mang thể chức top 8 tu vi địa đế và một người mang thể chức top 8 tu vi thiên đế là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nói là chênh lệch như lạch trời cũng không quá đáng. Trong bốn người bọn hắn, không ai dám vỗ ngực nói rằng có thể đánh bại được nhân vật như vậy. Hừ, đánh một với một không lại thì đánh vây công. Bạch Khởi sắc mặt giữ tận nói, tất cả chúng ta cùng nhau xuất thủ, xem bọn hắn có thể làm gì. Hừ, đừng quên hai nữ chủ mẫu kia cũng sở hữu thể chất đặc biệt, dù các nạn chưa thành thiên đế nhưng cũng không dễ đối phó. Kiếm trường ca lên tiếng nhắc nhở. Tạm thời kiên nhẫn, Lão Phu có biện pháp. Mục Hằng bất chật lên tiếng. Biện pháp gì? Ánh mắt mấy người sáng lên. Trực tiếp bay lên không trung của việc Long đế quốc đại chiến. Khi đó dư ba chiến đấu sẽ tàn phá bên dưới. Nữ nhân thiên đế kia nếu không muốn tự tay phá hủy quốc gia của mình sẽ không dám đánh toàn lực, từ đó ưu thế thuộc về chúng ta. Long chấn đám người rùng mình, phó điện chủ của trận điện này lòng dạ cũng thật độc à, vậy mà dùng hàng vàng sinh mệnh của tu sĩ Việt Long đế quốc làm con tin một cách gián tiếp. Bất quá tuy ngoan độc nhưng đây quả thật là kế hay. Kiếm trường ca đã sớm không nhịn được, ngựa không bay lên, đưa mắt nhìn xuống Việt Long đế quốc đang được trận pháp bao phủ, nhết miệng cười găng. Chỉ cần đại chiến nổ ra, một cái trận pháp hoàn toàn không đủ bảo vệ Việt Long đế quốc phía bên dưới. Kèn. Xuất phong kiếm hưng phấn trảm ra, vô cùng vô tận kiếm khí từ trên cao đâm xuống Người muốn chết. Ánh mắt băng lam tịch phát lạnh, thân ảnh cao quý thanh thoát như băng liên nở rộng của nàng xuất hiện giữa thiên không. Một lưỡi kiếm trong suốt mỏng như cánh ve, hàng khí thẩm thấu, tuyết hoa tung bay đầy trời. Tịch lạc kiếm đã trở thành đế binh chân chính. Kỷ thế không hề thua kém suất phong kiếm của kiếm trường ca. Hai kiếm tu, hai trường phái khác biệt. Một người là phong kiếm, một người là băng kiếm. Tu vi ngang nhau, khả năng lĩnh ngộ về kiếm không kém nhau. Chênh lệch duy nhất, một người có kiếm tâm. Một người thì không. Mà chính sự chênh lệch này đã tạo nên một khoảng cách cực kỳ xa vời. Chỉ thấy băng lam tịch tùy ý huy vũ tịch là kiếm. Bầu trời kết băng. Tất cả kiếm khí của kiếm trường ca chém ra đều bị phá hủy. Trợ giúp ta. Một mình ta khó địch nổi nàng. Kiếm trường ca biết người biết ta hướng đám người long chấn cầu viện. Kha kha, để ta. Bạch Mạnh đã sớm muốn chiến đấu. Sau lưng hiện lên hư ảnh một tôn bạch hổ khổng lồ, đến sáu tầng sát vực bao phủ quanh thân, hai mắt đỏ ngầu, bạch hổ song trảo hướng đỉnh đầu băng lam tịch vô xuống. Tưởng như đối mặt hai vị thiên đế cấp cường giả sẽ khiến băng lam tịch e ngại. Nào ngờ sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh vô tình, chỉ nhẹ động ý niệm xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vô cùng đột ngột, bốn luồng kiếm khí từ đầu ngón tay của nàng bắn ra, ẩn chứa sát cơ cường liệt. Cái gì? Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến đám người lông chấn giật mình. Chỉ thấy bốn luồng kiếm khí kia cực kỳ chuẩn xác bắn đến từng người bọn hắn. Băng lam tịch chỉ đơn giản chỉ tay điểm ra. Không niềm khẩu quyết, không kết ấn, chỉ động một ý niệm. Nhưng mỗi đạo kiếm khí này lại có 8 tầng kiếm vực dung hợp bên trong, sẵn sàng kết liễu bất kỳ ai nếu trúng phải. Làm sao ả ta có thể thi triển vũ kỷ mạnh mẽ trong thời gian ngắn như vậy? Đây là ý niệm duy nhất trong đầu bốn người. Trực giác của một kiếm tu phong hệ khiến kiếm trường ca cực nhạy bén với kiếm khí, vì vậy khi băng lam tịch bắn ra, dù bất ngờ hắn vẫn kịp thời lách mình sang một hướng. Máu tươi cùng phúng, kiếm khí vẫn xuyên thủng bả vai kiếm trường ca, đau đớn khiến sắc mặt hắn trở nên dữ tận. Ken Chân lòng chiến thân bao trùng như chiến giáp bảo vệ toàn thân, lòng chấn giận dữ khi nhìn thấy kiếm khí kia vẫn xuyên qua một lớp vẫy rồng đâm vào thân thể mình. Cũng may có chân lòng chiến thân hộ thể, vết thương không quá sâu, nhưng đây vẫn là lần thứ hai hắn đổ máu. Âm um, âm um, âm um. Y phục mặt trên người của hắc mục xuất hiện vô số trận văn kết thành trận pháp. Thành công ngăn cản kiếm khí nhưng vẫn khiến trận pháp tan vỡ. Bạch mạnh hoán đổi cơ thể với hư ảnh bạch hổ sau lưng mình, kiếm khí xuyên thấu mà qua, đem hư ảnh bắn cho tiêu tán. Thủ đoạn không ít. Nhìn thấy mình không thể đánh lén giết chết địch nhân, bằng làm tịch âm thầm thở dài. Đám người này không hổ là cường giả hàng đầu của các đại thế lực, thủ đoạn đa dạng vô cùng, khó lòng đánh lén giết chết. Vũ kỷ vừa rồi mà nạn thi triển chính là kiếm tâm khí được Lạc Nam cho ở lần gặp trước. Đây là vũ kỷ của một vị tiền bối sở hữu phá vạn kiếm tâm thể sáng tạo, bí mật ngưng tụ kiếm khí hòa quyện cùng kiếm vực bên trong kiếm tâm. Sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào để tiêu diệt đối thủ. Đáng tiếc ý đồ của nàng không thành công. Mặc dù như vậy, mức độ nguy hiểm của băng Lam Tịch đã gia tăng gấp mấy lần trong mắt đám người Long Chấn. Bởi vì không ai biết rằng lúc nào nàng sẽ đột ngột bắn ra vài đường kiếm khí nhắm đến cái mạng của bọn hắn. Có thể tránh thoát một lần, nhưng nếu cứ vài lần xuất kỳ bất ý như vậy xảy ra, kết quả như thế nào còn khó mà nói. Một hàng cắn răng, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra ba khối ngọc bội giao cho ba người lông chấn, nghiêm túc căng dặn, ngọc bội này có phong ấn trận pháp sẽ bảo hộ các ngươi được một lần nếu gặp nguy hiểm. Phải nhanh chóng giải quyết nàng. Ha ha, đa tạ. Đám người lông chấn hưng phấn cười dài, có ngọc bội này, bọn hắn cũng yên tâm hợp lực xử lý băng lam tịch. Lại thêm bên dưới là việc Long đế quốc, chưa chắc băng lam tịch dám cường ngành chống trả. Nghĩ đến đây, bốn người đem nàng vây vào trung tâm, bắt đầu ngưng tụ công kích. Đúng lúc này, nhiệt độ trong không khí gia tăng dữ dội. Từ trên thiên không, chính vần Thái Dương chiếu rọi mà xuống, như chính biển lửa đang sôi sụp giữa bầu trời, cảnh tượng như ngày tận thế. Khi dễ tỉ mùi ta, ai cho các ngươi gan chó. Thanh âm nóng giận như liệt hỏa. Diễm Hồng Liên quyến rũ mê người đạp không mà đứng, sau lưng nàng chính vần Thái Dương bắt đầu xoay tròn. Thái Dương trấn tà ta. Bàn tay nàng đè xuống, chính vần mặt trời như Thái Dương rơi rụng, hung hăng trấn xuống. Lại là thiên đế. Cảm nhận được khí tức của nàng, lòng chấn đám người trong mắt co rụt lại, trong lòng có chút loạn. Hai trong số ba vị chủ mẫu của Việt Long đế quốc là thiên đế, nội tình này đã cực kỳ kinh người. Bất quá trất nhanh, bọn hắn nở nụ cười chế nhạo, ngu xuẩn, đánh ra tông kích mạnh như vậy, người muốn dư ba vụ nổ đem Việt Long đế quốc đốt thành cho tàn sao. Chương 1655, chạy Bỏ ngoài tai lời chế nhạo cũng như cảnh báo của đám người Long chấn, Diễm Hồng Liên vẫn thản nhiên phát động tông kích. Cửu dương thần tông nàng đã luyện đến trạng thái tột cùng, có thể triệu hoán chính vận mặt trời, bên trong ẩn chứa các loại dị hỏa đạt đến hỏa thiên đế lực cùng sức mạnh của hỗn độn hỏa khí, hung hăng trấn xuống đầu địch thủ. Cảm giác được sức nóng dữ dội và lực lượng cùng bạo ẩn chứa bên trong chính vận thái dương, một thằng thầm mắng một tiếng, nữ nhân này điên rồi, chẳng lẽ nàng ta cho rằng một cái trận pháp phòng ngự nằm bên dưới có thể bảo vệ Việt Long đế quốc trước dư ba đại chiến sao? Hừ! Mặc kệ điên hay không điên, nàng ta chắc chắn hối hận. Bạch mạnh hư lạnh. Chuyện đó tính sau đi, ngăn cản thấy công khủng bố này trước đã. Long chấn bực mình quát lớn. Theo sau đó, hắn hóa thành bản thể chân lông khổng lồ. Lông lực cuồng cuồng điều động vào đôi vuốt trồng và cả phần miệng rồng. Thoáng chốc, một viên long pháo và long đạn có kích thước sánh ngang vần mặt trời của Diễm Hồng Liên đã được tạo ra. Lông chấn táo bạo đẩy về phía trước. Bạch Mẫn cũng biểu lộ nghiêm nghị, Kim Thiên đế lực sôi trào, bản thể Bạch Hổ Dương nan mú vuốt hiện ra. Từ trong đôi móng vuốt sắc lệm. mười nhánh đao khí hoàng kim tụ thành, ẩn chứa trong đó là sát vực cùng nộ, điên cuồng trảm ra. Xuẹt xuẹt xuẹt, mười nhánh đao khí hoàng kim xuyên qua hư không, cắt thẳng vào các vận mặt trời đang trấn xuống. Cùng lúc đó, long pháo và long đạn cũng âm ầm va chạm cùng mặt trời. Oanh quanh như tận thế phủ xuống, toàn bộ tiên ma vực vang động kinh hồn. Các luồng tấn kích nổ tung giữa thiên không, hỏa diễm, sát kim, lông lực điên cuồng ma sát lấy nhau, cố gắng triệt hạ thôn phệ lấy nhau, tạo thành những vụ nổ và dư ba tấn kích dữ dội quét ngang bốn phương tám hướng. Ha ha, để xem việc Long đế quốc hủy diệt đi. Dư ba tấn kích nhanh chóng quét xuống lãnh thổ bên dưới. Kèm theo đó là nụ cười đắc ý của kiếm trường ca đám người. Bất quá ngay lập tức Nụ cười trên mặt bọn hắn cứng đờ tại chỗ. Vũ kỷ, vạn diệt liên băng. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của vương y vận truyền ra. Chỉ thấy nàng hai tay mãnh liệt kết ấn, băng thiên đế lực nhanh chóng bao phủ khắp toàn bộ lãnh thổ Việt Long đế quốc từ phía trên. Những lùng băng thiên đế lực này cấp tốc ngương tụ, hóa thành hàng vạn cánh hoa sen khổng lồ và diễn lệ, bảy loại màu sắc khác nhau đến từ thất thải liên băng khiến khả năng phòng ngự của mỗi một cánh hoa vô cùng mạnh mẽ. Cảnh tượng diễn ra như thần tích. Hàng vạn cánh hoa sen bảo vệ toàn diện việc Long đế quốc phía dưới, dư ba công kích của các vị thiên đế toàn bộ bị ngăn chặn, chỉ có thể tạo ra từng vụ nổ lớn ở bên trên. Cái gì thế này? Ngay cả nữ nhân sở hữu băng liên thần thể kia cũng đã thành thiên đế. Sắc mặt Long chấn đám người càng trở nên khó coi như vừa ăn phải con ruồi. Hai vị nữ thiên đế sở hữu thể chất đã khiến bọn hắn đau đầu, càng đừng nói là ba vị. Nhất là khi ý đồ dùng toàn bộ việc Long đế quốc làm con tin thất bại đã khiến kế hoạch của bọn hắn sụp đổ. Vạn cánh hoa sen bảo hộ một đế quốc, cảnh tượng thật sự quá mức trung động lòng người. Nhưng dù là như vậy, những cánh hoa sen này cũng không phải tồn tại bất khả xâm phạm, chỉ cần thiên đế bọn hắn phát động thế công oanh tạc, tin chắc có thể tàn phá nó. Nhưng đừng quên, đối thủ của bốn người lúc này là ba vị nữ thiên đế sở hữu thể chất. Muốn phá vỡ vạn dịp liên bang sẽ tiêu tốn thời gian, ba người các nàng sẽ cho bọn hắn thời gian sau. Sợ rằng chưa kịp phá hủy đã bị giết chết rồi. Khốn nạn, mọi chuyện vượt qua dự kiến. Long chấn nhiến trăng nhiến lợi, trong lòng thầm hận đám U Linh Long làm ăn vô dụng. Ba vị chủ mẫu của việc Long đế quốc đều là thiên đế. Vậy mà tin tức thu được của U Linh Long chỉ là địa đế. Long chấn không tin rằng trong thời gian ngắn ngủi như vậy sẽ có chuyện trùng hợp cả ba người đều đột phá. Khả năng duy nhất các nàng vốn là thiên đế, chẳng qua vẫn luôn áp chế tu vi qua mặt người đời mà thôi. Đáng tiếc Long chấn không hề biết rằng trước khi gặp lại Lạc Nam, ba nữ quả thật là địa đế. Nhưng từ khi gặp lại hắn, quá nhiều tài nguyên trân quý được hắn đưa đến cho các nàng, nào là nguyên thạch, nào là thăng linh đan và bàn đào quả, lại thêm gia tốc trận liên tục hoạt động. Không đột phá mới là chuyện lạ. Hiện tại Việt Long đế quốc có ba nữ thiên đế thực lực hùng mạnh tọa trấn. Căng cơ vẫn như bàn thạch, những người khác chỉ cần cố gắng tiến bộ mà thôi. Rút lui thôi, về xin ý kiến của tộc trưởng. Long chấn hít sâu một hơi nói. Để đánh hạ ba vị nữ thiên đế sở hữu thể chất, dù là hắn cũng không có chút lòng tin nào. Hơn nữa nếu như thật sự giết được các nàng, cái giá trung nhịch liên minh phải trả cũng sẽ không nhỏ. Chưa kể trong lúc xung đột, chẳng may nghịch Long nhảy ra đánh lén thì sao? Cân nhắc đủ kiểu lợi và hại, Long chấn quyết định rút lui. Nào ngờ phó điện chủ trận điện, Mục Hằng bỗng nhiên đưa tay kéo lại, ánh mắt lấp lóe nói, trắng tay quay về thật sự mất mặt. Thôi thì liều một lần cuối cùng, làm theo kế hoạch của ta. Kế hoạch gì? Cố trường ca mấy người nhíu nhíu mày. Trước đó âm mưu lợi dụng việc Long đế quốc làm con tin cũng là của Mục Hằng. Đáng tiếc thất bại thảm hại. Hiện tại tên này còn kế sách gì nữa? Việt Long đế quốc này chắc chắn không có chiến trận sư. Một hàng nhỏ giọng giải thích, vậy nên chỉ cần ba vị giúp ta cầm chân các nàng, ta sẽ nhân lúc đó phá giải trận pháp đang bảo vệ việc Long Tinh, đồng thời thiết lập một tòa sát trận vây nhốt bọn hắn. Long chấn ba người sáng mắt lên, cảm thấy kế hoạch này khả thi, bất quá vẫn ngưng trọng hỏi, cần thời gian bao lâu? Tối đa nửa giờ đồng hồ. Mục hàng ngạo nghệ nói, đổi lại là thiên trận đế khác chắc chắn sẽ tốn thời gian dài hơn, nhưng đừng quên hắn là phó điện chủ của thế lực chiến trận sư hùng mạnh nhất vũ trụ, bản lĩnh có thừa. Được rồi, nếu chỉ là nửa canh giờ, chúng ta có thể giúp ngươi. Bạch mạnh ba người quyết đoán gật đầu. Mặc dù không phải đối thủ của tam nữ, nhưng bọn hắn vẫn tự tin có thể ngăn cản các nàng trong thời gian không quá dài đó. Tốt lắm, bắt đầu kế hoạch. Mục hàng cười ha ha, vội vàng thi triển thân pháp lướt đi như bay. Muốn chết. Nhận ra ý đồ của hắn, băng làm tịch liên tục bắn ra vài đường kiếm khí mạnh mẽ. Hừ, đối thủ của ngươi là ta. Kiếm trường ca nốc đế đang vào khôi phục vết thương, xuất phong kiếm mang theo một luồng phong quyển khổng lồ cuốn về các đường kiếm khí. Âm âm âm. Va chạm mãnh liệt, hai người liên tiếp lùi về phía sau. Diễm Hồng Liên điều động chính vận mặt trời đuổi theo Mục Hằng, nào ngờ Long chấn đã xuất hiện trước mặt. Hắn điều động 20 đường Long văn bao phủ khắp toàn thân để cường hóa sức mạnh của vẫy rồng, vừa dùng cơ thể ngạnh kháng, vừa phun ra lông tức và đánh ra lông đạn cản trở mặt trời đang cuồng nộ Bạch Mạnh cũng đã chủ động lao về phía vương y vận. Ý vào tốc độ và xác vực hóa thành tầng tầng lớp lớp ảo ảnh, chờ nàng sơ hở sẽ hung hăng vô lấy. Mục Hằng nhết miệng cười. Nhìn lấy trận pháp đang bao phủ việc Long Tinh, hai tay của hắn điên cùng kết ấn. Thoáng chốc, một tay vừa ra sức hóa giải trận pháp, một tay vừa bố trí sát trận. Thấy cảnh tượng này, Diễm Hồng Liên, băng làm tịch cùng vương y vận liếc mắt nhìn nhau. Quyết định bạo phát toàn lực. Băng làm tịch tóc dài tung bay, ánh mắt trở nên sắc bén. Tịch là kiếm trong tay nạn ngân vang. Theo sau đó, tám tầng kiếm vượt sắc bén và nguy hiểm nhìn ép mà ra. Thấy cảnh tượng này, kiếm trường ca nở nụ cười tự ngạo, đừng tưởng chỉ ngươi sở hữu kiếm vực mạnh mẽ. Tiếng nói vừa dứt. Xuất phong kiếm của hắn cũng điều động bão tố đầy trời, cùng phong bạo vũ, tám tầng kiếm vực không hề yếu thế ngành kháng với nàng. Nhưng cảnh tượng tiếp theo liền khiến trồng mắt kiếm trường ca co rút lại. Bên trong lòng ngực trái, kiếm tầm của băng lam tịch đột ngột chuyển động dữ dội. Vù vù vù vù vù. Máu huyết cơ thể nàng sụt sôi mang theo lực lượng hội tụ vào trong kiếm tâm Dùng tâm ngộ vực Băng làm tịch thánh thoát quy nhiêm nói Giữa vầng tráng trơn bóng mê người của nàng là hư ảnh một thanh tiểu kiếm như ẩn như hiện Chính là kiếm tâm Ánh mắt trong suốt, tâm vô tạp niệm, kiếm vực như hồng Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, băng làm tịch đạt đến cửu tầng kiếm vực Đăng rắc Cửu tầng kiếm vực vừa ra Kiếm vực của kiếm trường ca như giấy vụn bị nghiền nát. Nhất kiếm phá vạn phát. Băng làm tịch cánh tay huy vũ, tịch là kiếm lóe lên, một kiếm nhanh xuất thần cảm diệt thương khung. Không thể. Kiếm trường ca sợ hãi gầm thét, xuất phong kiếm lần này sinh ra cảm giác sợ hãi. Nhưng để bảo hộ chủ nhân, nó vẫn liệu mạng dùng lực ngạnh kháng. Đại Nhật bách thần tướng. Từ bờ môi đỏ thẳm căng mộng của Diễm Hồng Liên là năm chữ đầy kiêu ngạo. Trong đan điền của nàng, đại nhật xoay tròn dữ dội. Vô cùng vô tận hỏa thiên đế lực từ trong thân thể mê người tiến ra thiên không. Sau đó trong ánh mắt kinh nghi bất định của Long Chấn, hỏa thiên đế lực cấp tóc ngưng tụ thành từng thân ảnh với nhiệt độ khủng bố. giấy Đống Gầm Trừ Từng tiếng thú trống kiệt ngạo bất tuần vang vọng khắp tiên ma vực. Hỏa phượng hoàng Kim ô chu tức hỏa kỳ lân hỏa Long thậm chí cả bất tử điểu. Các tôn thần thú được ngọn lửa của Diễm hồng liên ngưng tụ mà thành, đây là môn thần thông đại nhật bách thần tướng, chỉ những người sở hữu đại nhật thần thể mới đủ khả năng thi triển. Bởi đơn giản để tạo ra những pháp tướng thần thú này tiêu hao quá khủng bố. Thiên đế chuyên tu hỏa hệ thông thường e rằng ngay lập tức kịp quệ sau khi thi triển. Cái gì thế này? Lòng chấn trong lòng rung lên. Bởi vì hắn đã nhìn thấy Diễm Hồng liên nhìn về phía hắn phất nhẹ cánh tay. Các tôn hỏa hệ thần thú sống động như thật kia đang bạo khởi thế công, hung hăng lao về phía hắn. Dù hắn thân là chân lông, nhưng đối mặt với nhiều thần thú hỏa hệ mạnh mẽ như vậy bao vây quả thật là ăn không tiêu. Chưa kể bên trong còn có bất tử điểu khủng bố. Chưa dừng lại ở đó, chính vần mặt trời một lần nữa đã nương tụ trên đỉnh đầu nàng, tùy thời sẽ hung hăng nền xuống. Nữ nhân Người điên rồi phải không? Ở bên kia chiến tuyến, Bạch Mạnh vừa giận vừa sợ gầm thét lên. Bởi vì hắn khó thể tin rằng, một nữ nhân yếu điệu như vậy lại đang muốn dùng mạng đổi mạng với hắn. So với thể trạng Bạch Hổ lúc này của Bạch Mạnh, Vương Y vẫn không thể nghi ngờ như chuột đứng cạnh voi. Nhưng dù là như vậy, nàng vẫn đang điên cùng thi triển vũ kỷ bất chấp tất cả, chủ động lao đến công kích Bạch Mạnh. Tốc độ của Bạch Mạnh tuy nhanh. Nhưng đứng trước thế công liên miên bất tuyệt của cường giả trong cùng cấp cũng khó lòng né hết. Vương y vận như có thù oán không đổi trời chung cùng hắn. Nàng không ngại bị bạch mạnh phản công làm bị thương, vẫn cố gắng tạo ra vết thương trên thân bạch mạnh càng nhiều càng tốt. Điều này khiến bạch mạnh như muốn điên, chẳng lẽ nữ nhân này muốn chết chung với mình? Hắn xin thề, hắn chưa từng thấy ai có lối đánh dùng mạnh đổi mạng, địch tổn thất một ngàn, ta tổn thất 800 như vương y vận. Nhưng mà không lâu sau đó, Bạch Mạnh xém chút thổ huyết. Hắn trừng lớn hai con mắt, móng hổ dùi dùi tỏ vẻ không tin. Bởi vì hắn nhìn thấy, hàng loạt vết thương trên người vương y vận đang khép lại một cách thần kỳ, làn da khôi phục vẻ nõn nà vốn có. Dường như máu động trên y phục không phải của nàng. Đáng giận, thì ra đây là ý đồ của ngươi. Bạch Mạnh thật sự phẫn nộ. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao nữ nhân này nguyện ý đổi mạng. Lưỡng bại câu thương với mình. Bởi vì nàng có thủ đoạn thần dị nào đó khôi phục vết thương cực kỳ nhanh chóng. Chấp nhận đau đớn trong trận chiến khiến mình và đối thủ bị thương, sau đó mình khôi phục nguyên vẹn để cho đối thủ toàn thân thương tật trố mắt mà nhìn. Bạch Mạnh có thể không phẫn nộ sao? Nhưng càng phẫn nộ, hắn lại càng sợ hãi, không biết thủ đoạn của nữ nhân này có thể thi triển bao nhiêu lần. Liệu đến khi ta bị thương đến chết, nàng vẫn lành lặng hay không? Khống nạn, đó rốt cuộc là thủ đoạn gì? Dịp liên phục sinh thuật phu quân cho ta quả nhiên lợi hại. Vương y vận hai mắt đầy hưng phấn và chiến ý, không hổ là tuyệt thế thần thông. Bởi vì sở hữu băng liên thần thể, trong cơ thể nạn tồn tại một đóa băng liên, số lượng cánh hoa của băng liên sẽ gia tăng liên tục theo từng ngày tu luyện của nàng Mà dịp liên phục sinh thuật có khả năng giúp nàng chuyển hóa những cánh hoa thành sinh mệnh lực để trị liệu cho cả cơ thể và linh hồn trong quá trình chiến đấu. Đó cũng là lý do Vương Y Vận lựa chọn hình thức chiến đấu mạng đối mạng. Đừng quên khi còn là cảnh chủ của Thiên Sơn Tiên cảnh, Vương Y Vận cũng là một nữ nhân cực kỳ hiếu chiến, danh tiếng không hề thua kém Diễn Nguyệt Kỳ. Nàng nghĩ ra phương thức đối chiến thô bạo như vậy cũng là điều dễ hiểu. Bởi vì chỉ cần số cánh của Băng Liên không tàn, nàng chính là tồn tại bất tử. Dùng sức sống kinh hồn của mình bào đi tính mạng đối thủ. Nhìn thấy hỗ trợ của Bạch Mạnh vô đến, Vương y vận thản nhiên để nó nền vào cơ thể mình, đồng thời nàng cũng ngưng tụ Phật nộ liên băng đánh vào đối thủ. Phốc Hai người phun máu văng xa, dịp liên phục sinh thuộc hoạt động. Tiêu hao một cánh băng liên, vết thương từ trong ra ngoài khi bị hổ vồ trên cơ thể nàng chậm rãi biến mất. Mà ở đối diện, bạch mạnh toàn thân đã đầy máu, trong mắt hiện lên thoái ý. Cố gắng lên! Mục thằng vẫn đang tập trung lập trận, Không rảnh chú ý tình hình chiến đấu kịch liệt trên bầu trời, hắn đã làm được một nửa. Bất quá đột nhiên nghe thấy long chấn ba người gầm rống lên, chạy. Chương 1656, Vấn tội. Chạy. Tiếng gầm rống thất thanh trên bầu trời khiến một hàng sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, bởi vì hắn nghe ra đó là âm thanh của ba người long chấn. Đặc biệt chẳng biết vì lý do gì. Tiếng la của bạch mạnh cực kỳ nhỏ như sắp thở không ra hơi vậy. Vội vàng ngẩn đầu nhìn lên, linh hồn một hàng xến chút lìa khỏi thân xác. Chỉ thấy cánh tay cầm kiếm của kiếm trường ca đã không thấy, để lộ bả vai bị gọt sát lệm đầm địa máu tươi, nơi vết thương có băng hàng giá trép xâm nhập liên tục khiến máu huyết không ngừng đông trứng lại, dù thiên đế lực vận chuyển cũng chẳng thể khôi phục. Để chạy trốn điên cuồng, hai chân kiếm trường ca đạp lên xúc phong kiếm. Mường tốc độ của đế binh hệ gió mang hắn lao vút đi như tên bắn, sắc mặt trắng nhật không còn chút sắc. Đây là kết quả khi nên đóng nhất kiếm phá vạn pháp của băng Lam Tịch, nếu không phải có đế binh bảo hộ, chỉ sợ lúc này hắn đã là một cổ thi thể. Lòng chấn toàn thân bị biển lửa bao trùm, tầng tầng tần lớp lớp vẫy rồng vốn có màu lục bảo trở nên đen kịch như sắc nung, miệng rồng thở ra khói, lông lực tán loạn, một số nơi trên thân rồng để lại những lỗ thủng cực kỳ to lớn thi triển lông đàn cử biến bay thuộc mạng. Đây là trạng thái của hắn sau khi Diễm Hồng liên kích hoạt đại nhật bách thần tướng tự bảo. Thê thảm nhất không ai khác chính là Bạch Mạnh. Thân thể của hắn biến dạng hoàn toàn, vô số vết thương chặn chịt, lông hổ rơi rụng, một bên mắt còn bị đóng thành băng liên, ngay cả linh hồn cũng đang rung trầm cập, suy yếu đến mức ngay cả gào thét cũng không còn sức, dựa vào một kiện pháp bảo phi hành cấp cao đào tẩu. Bản tính của Bạch Hổ như hắn vốn ngông cùng hiếu chiến Lúc đầu không hề e sợ dùng mạng đổi mạng với Vương Y Vận và đây là kết cục. Sau khi tiêu hao 17 cánh liên băng trong cơ thể, Vương Y Vận chiến lực có chút suy yếu so với ban đầu, nhưng đối thủ của nàng trong cùng cấp đã trở nên hấp hối. Nhìn thấy ba tên địch nhân điên cuồng đào tẩu bằng các phương thức khác nhau, các nàng không hề truy cản. Bởi lẽ các nàng biết đánh bại và giết chết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một khi dùng địch nhân vào chân tường, Bọn hắn sẽ có những thủ đoạn liều lĩnh khác để đồng quy vu tận. Ví như tự bạo đế binh, tự bạo cơ thể, chấp nhận phản phệ nóc vào đế đang tăng mạnh chiến lực, hoặc tệ hơn là gọi chi viện của trung nghịch liên minh tiến đến. Húng hồ nếu các nàng đuổi theo. Lại có kẻ thù nhân lúc tập kích việc Long đế quốc cũng không phải kết quả tốt. Suy cho cùng, thực lực của các nàng tuy mạnh nhưng chưa đủ áp đảo đến mức tự tin diệt đi những trụ cột của các đại thế lực mà không phải trả giá. Nghĩ đến đây, ba đôi mắt đẹp lập tức khóa chặt Mục Hằng phía dưới khiến toàn thân hắn rung lên. Ta ít ít ít đám thần thú khốn nạn, các ngươi thành danh bao nhiêu năm. Ngay cả trầm cự trước mặt ba nữ nhân nửa giờ cũng không làm được, đúng là phế vật vô dụng. Mục Hằng trong lòng điên cùng mắng chửi. Hắn biết kế hoạch của mình một lần nữa thất bại. Sở trường của hắn là bố trí và hóa giải trận pháp mà không phải chiến đấu. Ngay cả ba cường giả có chiến lực mạnh như Long Chấn cũng phải đào tẩu, hắn không có bất cứ tự tin nào để chiến tiết. Chết. Băng Lâm tịch sát cơ bạo tăng trong nháy mắt, tịch là kiếm nhắm ngay đầu một hàng trảm xuống. Diễm Hồng liên động lấy ý niệm, Thái Dương trấn tà hàng lâm mà xuống. Vương Y vận một chữ tung ra, băng liên độ thế xoay tròn dữ dội. Một hàng tóc gãy dựng thẳng, cảm giác tử vong hàng lâm khiến hắn run rẩy cả linh hồn. Không dám mở miệng nói thêm lời nào, hai cánh tay đột ngột chưởng ra. Theo thủ pháp của hắn, vô số trận văn ngưng tụ thành hình tròn bao phủ toàn thân. Hình thành một cái truyền tống trận. Phù. Thở phào nhẹ nhõm, một hàng biết mình sắp thoát nạn. Nào ngờ ngay thời khắc máu chốt, toàn bộ tiên ma vượt đột ngột trung lên dữ dội. Phong vân biến sắc, cuồng cùng mây đen bao phủ khắp trời. Thoáng ẩn thoáng hiện hư ảnh một tôn ngũ trảo kim Long huyền diệu cao quý, vô số lôi kiếp cũng theo đó hàng lâm mà xuống. Đung đung đung đung. Lôi kiếp ngưng tụ thành bốn đạo sát lôi kiếp khổng lồ như trụ trời, tàn nhẫn đánh xuống vị trí của một hằng và ba người long chấn đã chạy được một đoạn. Cái quỷ gì? Bốn người sắc mặt kịch biến, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình như giới linh của tiên ma vực đang phẫn nộ, muốn oanh sát bọn hắn. Không kịp suy đoán nguyên nhân, cả đám mốc ra khối ngọc bội mà một hàng giao phó lúc đầu ném lên đỉnh đầu. Âm âm âm âm. Ngọc bội vỡ tan, hóa thành bốn tòa trận pháp phòng ngự mạnh mẽ xoay tròn. Vừa lúc sát lôi kiếp quanh tạc mà xuống. Phốc. Trận pháp thành công tiêu trừ lượng lớn sức mạnh của sát kiếp, nhưng nó vẫn xuyên thấu mà qua, hung hăng định vào cơ thể bốn người. Hử. Rên rỉ một tiếng vừa suy nhược vừa đau đớn. Bốn người chỉ còn nửa cái mạng, bạch mạnh xém chút đi gặp ông bà, cũng may ý chí của một thiên yêu đế mạnh mẽ đem hắn kéo lại. Trong đầu chỉ còn ý niệm chạy trốn. Trong khoảnh khắc ngắn mũi, bọn hắn thành công rời khỏi phạm vi tiên ma vực, ngàn cân treo sợi tóc. Truyền tống trận bị sát kiếp đánh nát, một hằng như diều đứt dây bay ngược, máu me đầm đìa, vẫn kịp thời lấy ra một tấm dịch tinh phù bóp nát, dịch chuyển mà đi. Đống! Ngũ trảo kim Long không cam lòng trống giận nhìn kẻ thù trùng mất, bất đắc dĩ tan biến giữa không trung, trời quan mây tạnh, ánh sáng lại chiếu rọi mà xuống. Cái này, cái này, cái này. Toàn bộ tiên ma vực lắp ba lắp bắp nhìn lấy cảnh tượng vừa diễn ra. Chưa bao giờ bọn hắn chứng kiến giới linh của một thế giới vậy mà chủ động chạy ra oanh kích thiên đế cấp trường giả cả. Bởi vì thiên đế đã trọng thương, bằng không ở thời kỳ toàn thịnh. Bốn người có thể nghiền nát và tàn phá cả tiên ma vực nếu liên thủ. Hơn nửa tranh đấu trong vũ trụ xảy ra là chuyện cực kỳ bình thường, chỉ cần không tạo sát nghiệt đến mức thiên lý không dung thì thường là không bị giới linh nhắm đến. Vậy lý do gì khiến giới linh tiên ma vực chạy ra muốn diệt đám người long chấn? Hơn nửa tiên ma vực có giới linh từ bao giờ? Vô số người trong lòng đặt câu hỏi, đoán già đoán non. Một số kẻ ánh mắt sâu xa nhìn về hướng Việt Long đế quốc. Cho rằng giới linh và thế lực này có liên quan. Một số khác thì cho rằng giới linh chỉ muốn tự vệ, cảnh cáo những kẻ tiến vào lãnh địa của mình đại chiến và phá hư hoàn cảnh, dù sao thì trong quá khứ nó từng bị đánh nát một lần, lúc này đề phòng là điều dễ hiểu. Bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, chuyện hôm nay chắc chắn không thể giấu được, rất nhanh sẽ lan tràn khắp nơi. Ba vị chủ mẫu của Việt Long đế quốc đều là thiên đế hùng mạnh. Ngoài ra còn một vị quốc chủ thần bí đang bế quan, nội tình sâu không lường được. Trung nghịch liên minh muốn cường thế thu phục việc Long đế quốc thất bại nặng nề, ngay cả những cường giả hàng đầu cũng chật vật đào tẩu. Giới linh của tiên ma vực muốn giết người, dường như đứng về phía Việt Long đế quốc. Đáng tiếc, sức sống của thiên đế quá ương ngạnh, đặc biệt là thần thú, tiểu Long ra tay cũng không giết được. Ba nữ diễm hồng liên thở dài một hơi tiếc núi, thân ảnh biến mất trên bầu trời. Việt Long đế quốc như một con quái vật đang ngủ say, bình thường không chọc đến ai, nhưng nếu có người muốn khiêu khích, phải gánh chịu hậu quả. Trung nghịch liên minh hành động như Long hành hổ bộ, không chỉ riêng ở việc Long đế quốc. Trong cùng thời điểm, một nhóm cường giả trụ cột cũng vừa lúc hàng lâm thiên đình. Đội ngũ do Long Ngạo Hải dẫn đầu, đi cùng còn có ba vị cường giả hàng đầu của các thế lực khác. Đại trưởng Lão Côn Bằng Tộc Côn Khai Đại trưởng Lão Khổng Tước Tộc, Khổng Bính Đại trưởng Lão Băng Diễm Hoàng Điểu Tộc, Hoàng Hung. Tông chủ Tứ Thiên Tông, Tứ Tuấn Tứ Thiên Tông là một thiên đế cấp thế lực mới nổi, Tông chủ Tứ Tuấn vừa thành công đột phá thiên đế chưa đến một năm, vừa mới được trung nghịch liên minh chiêu mộ. Lần này đến thiên định hưng sư vấn tội, Tứ Tuấn chủ động xin đi theo, hy vọng biểu hiện thật tốt để được trung nghịch liên minh trọng dụng. Từ đó bồi dưỡng, cung cấp tài nguyên cho thế lực của mình. Vừa đặt chân đến cửa thiên đình, Tứ Tuấn đã vận chuyển thiên đế lực, cao giọng quát lớn, trung nhịch liên minh bái phỏng thiên đế, mời ra gặp mặt. Thanh âm cùng cùng như sắm, trực tiếp kinh động toàn bộ thiên đình. Rất nhanh, Lý Tịnh thân mặt chiến giáp, tay cầm thất bảo linh lung tháp đã mang theo một vạn thiên binh thiên tướng đạp mây mà đến. Nhìn thấy có đến 5 vị cường giả hàng đầu đột ngột xuất hiện, Lý Tịnh vẫn bình tĩnh chấp tay hỏi, không biết các vị đột nhiên đến thiên đình có gì chỉ giáo. Lông ngạo hải sắc mặt lành lẽo hư một tiếng. sắc mặt bất thiện nhìn lấy lý tịnh quát, chúng ta muốn gặp thiên đế. Lý tịnh đối với thái độ của đám người long ngạo hải âm thầm khó chịu, bất quá vẫn kiên nhẫn giải thích thiên đế đang bế quan trong thời khắc quan trọng, tuyệt không thể xuất hiện, mạc tướng cũng là thiên đế, đủ tư cách để tiếp đại các vị. Chúng ta không đến nơi này làm khách, không cần chiêu đãi Công khai gặn giọng, nếu không thấy thiên đế... Vậy gọi thiên hậu của các ngươi ra đi Lý tình ánh mắt nghiêm nghị Thiên hậu là thân lá ngọc cành vàng cao quý Sao có thể để các nam nhân khác Tùy tiện muốn gặp thì gặp Lông ngạo hải thái độ cực kỳ cường thế Đây là cơ hội để nhổ bỏ thiên đình Hẳn đương nhiên không bỏ qua Thái độ hung hăng Mở miệng chất vấn Giỏi cho thiên đình lòng lan dạ thú Ngoài mặt thì gia nhập trung nghịch liên minh Nhưng khi nghịch lông đột kích đồng minh Thì không ra tay cứu viện Các ngươi có ý đồ gì Cái này! Lý tịnh nhíu nhíu mày, rốt cuộc hiểu đám người này đến đây hôm nay là để hưng sư vấn tội. Bất quá hắn vẫn lắc đầu nói, truyền âm độc do thiên hậu nắm giữ, các vị truyền tin cầu cứu chỉ thiên hậu mới nhận được, không hạ lệnh cứu viện chắc có nguyên nhân trong lòng. Nguyên nhân gì chứ? Ta thấy chính là dụng tâm hiểm ác. Muốn để chúng ta và nghịch lông lưỡng bại câu thương rồi nhân cơ hội làm bậy. Hoàng hùng cười găng nói. Lời này của đạo hữu ta thật không thích nghe. Một giọng nói ôn nhu mang theo gió thơm làm lòng người dễ chịu lan tỏa, chỉ thấy dưới sự hộ tống của các cung tầng mỹ nữ, một vị phụ nhân cao quý ngồi trên cổ kiều chậm rãi tiến đến. Thấy cảnh tượng này, tứ tuấn hai mắt đỏ lên, nhịp tim đập lên thình thịt. Hắn xin thề, hắn chưa từng nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Tóc đen phát ngang trăm ngọc, đầu nạn đội phượng quán, thân mặt hoàng bào, khí chất lạnh diễm vô sông. Lại ẩn chứa nét quyên nhiên quyền thế pha lẫn một chút tiểu thư khuê các Các loại vận vị tập trung trên thân một người quả là khó tưởng tượng Mắt to như trăng, môi đỏ như đào, mũi quỳnh tỉ Mỹ ngũ quan sát xảo tuyệt luôn Dù hoàng bào rộng thùng thình cũng không giấu được những đường tông thân thể hoàng mỹ như yêu, càng khiến lòng người chập trùng Nghĩ đến thân phận cao quý của nàng, vô số nàm nhân sinh lòng chinh phục, hẳn không thể đem mỹ nữ như vậy đặt ở dưới thân Ngày đêm sủng hạnh mưa mốc. Đối mặt với ánh mắt nóng rực của đám nam nhân, thiên hậu từ lâu đã thành thói quen, không có chút cảm xúc nào xuất hiện trong mắt, chỉ thẳng nhiên ứng tiếng, tình cảnh của thiên đình các vị hẳn đã biết. Bệ hạ đang bế quan tu luyện một môn thần thông quan trọng, nếu làm phiền sẽ phí hết tông lao, đốn củi một năm đốt trong một giờ. Thiên đình căng cơ nông cạn, chỉ có ta và Lý tịnh tướng quân là thiên đế, nếu để hắn mang binh đi chi viện ở Kim ô tộc. Chẳng may nghịch long nhân cơ hội dương đông kích tây đột kích thiên đình, cướp đi bàn đào thụ hậu quả đó vô cùng nghiêm trọng. Nghe nàng giải thích rõ ràng rành mạch, tứ tuấn trong lòng gật đầu liên tục, chỉ cảm thấy đây là nữ nhân thông tuệ cực kỳ, tâm cơ tỉ Mỹ quả là hiền nội trợ. Thiên đế khốn kiếp thật có phúc nha. Thiên hậu anh Minh Nhìn xa trong rộng, mặt tướng bái phục bội phân. Lý tịnh cũng gật đầu kín cẩn. Bàn đào thụ quá mức quan trọng. Tuyệt không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Đám người lông ngạo hải hai mặt nhìn nhau, nếu không phải từ chỗ lông ngạo thiên đã nhận được tin tức thiên đế hiện tại chắc chắn là giả mạo, có lẽ bọn hắn sẽ thật sự tin lời giải thích này của nàng. Bất quá hiện tại đến gây sự, đâu cần phải ăn nói lý lẽ. Nghĩ đến đây, khổng bính cười gần nói, để lý tịnh mang binh đi chi viện, thiên đình chẳng phải còn thiên hậu trấn thủ sao. Chưa kể nếu thiên đế biết thiên đình gặp chuyện cũng sẽ ra tay. Chẳng lẽ vì tu một môn thần thông mà nhìn thế lực bị diệt? Ai nha? Thiên hậu thở dài, dòng điệu khiến người ta thấy mà thương xót, ta thần nữ như da, chiến lực yếu kém, sao có thể là đối thủ của nghịch Long tàn bạo? Về phần bệ hạ đã tuyên bố sẽ bế quan cẩn mật, ngay cả ta cũng không có cách liên lạc với hắn, làm sao dám đem vận mệnh thiên đình ra đặt cường? Nếu để bàn đạo thù xảy ra cớ sự gì, ta chính là tội nhân thiên cổ A Lý tịnh càng nghe càng âm thầm khâm phục, lạnh lùng nhìn Long Ngạo Hải đám người quát, các vị còn ý kiến gì không? Đừng nhân lúc bệ hạ bế quan mà làm khó dễ. Chúng ta sẵn sàng tử trận vì thiên đình. Chiến. chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Thiên binh thiên tướng chiến yến múc trời, chiến vực hình thành, quân tâm ngưng tụ đến cực điểm, ánh mắt bất thiện nhìn đám cường giả. Long Ngạo Hải nhét miệng cười nhạt, cười quỷ dị nói. Nếu Thiên Hậu đã suy nghĩ thấu đáo và chu toàn như vậy, Lão Phu có một thỉnh cầu vì lợi ích chung của tru nghịch liên minh. Mời nói. Thiên Hậu ung dung đáp. Hiện tại lực lượng dưới trướng nghịch lông ngày càng mạnh, chúng ta cũng phải đuổi theo sát nút. Lông ngạo hải khí thế lẫm nhiên mở miệng, mong Thiên Đình ban tặng một quả ban đào. Gia tăng sức mạnh để chống lại nghịch lông. Chương 1657, Trở Mặt Một quả bàn đào. Ngươi cho rằng thiên đình chúng ta làm từ thiện sao? sắc mặt thiên hậu trong nháy mắt trầm xuống, mắt phượng lấp lué uy nhiên. Lý tịnh cũng âm thầm tức giận. Để sản sinh ra một quả bàn đào, thiên đình cũng phải tốn vô số công sức, mặc dù kết thành liên minh nhưng không có nghĩa là bọn hắn phải bỏ vốn liếng ra nhiều như vậy. Đám người này rõ ràng là muốn gây khó dễ. Thế nào? Các vị gia nhập trung nghịch liên minh nhưng khi chiến đấu không hề ra sức, hiện tại tài nguyên cũng không chịu cung cấp, vậy vai trò của thiên đình trong liên minh là gì? Long Ngạo Hải cười lạnh hỏi. Hừ, đợi bệ hạ xuất quan, thiên đình tự nhiên sẽ khôi phục ổn định, khi đó sẽ toàn tâm hỗ trợ các vị đối phó nghịch Long. Thiên hậu vẫn ứng đáp như mây trôi nước chảy. Đám người Long Ngạo Hải âm thầm gật đầu, nữ nhân này quả nhiên có phong thái mẫu nghi thiên hạ. Đứng trước mọi tình huống đều không biến sắc Bất quá Long Ngạo Hải cũng là lão quái vật sống thành tinh Hiếp mắt lại cười nhạt Chúng ta cũng không để thiên đình chịu thiệt Sẽ dùng tài nguyên tương ứng đổi với một quả bàn đào Với thực lực tổng thể hiện nay của trung nghịch liên minh Chuyện này cũng không hề khó Vũ khí Đang dược, pháp bảo, thậm chí là nguyên thạch cũng sẽ mang ra trao đổi Nghe đề nghị của Long Ngạo Hải, lý tịnh âm thầm động lòng Dù sao thì bàn đào quả để nhiều cũng tạm thời không có tác dụng, hầu hết các thành viên của thiên đình hiện tại đều mới ăn vào không lâu, còn phải đợi mấy ngàn năm tiếp theo mới có công dụng. Vậy chi bằng đem đổi tài nguyên để phát triển thiên binh thiên tướng? Nghĩ đến đây, hắn đưa mắt hỏi ý kiến nhìn sang thiên hậu. Nhưng thiên hậu lúc này lại im lặng không nói lời nào. Bàn đào thụ nàng đã giao cho Lạc Nam, hiện tại trong người chỉ còn mang theo vài chục quả bàn đào phòng thân. Dù là trăm quả cũng lấy không ra, càng đừng nói là số lượng ngàn quả. Hơn nữa dựa theo nàng hiểu biết, Lạc Nam cũng đã đem phần lớn bàn đào quả hái xuống cho người bên cạnh phục dụng, trên cây lúc này cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nghĩ đến đây, thiên hậu điềm nhiên cười, đề nghị của lông đại trưởng lão rất tốt, nhưng liên quan đến số lượng lớn bàn đào như vậy phải do đích thân bệ hạ quyết định, ta không dám tùy ý giao dịch. Như vậy đi! Để thể hiện thành ý, hiện tại giao cho trung nghịch liên minh 30 quả bàn đạo, chờ bệ hạ xuất quan rồi thương nghị. Lý tịnh trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng phải trước khi bế quan, thiên đế đã đem mọi quyền hành giao cho thiên hậu rồi sao? Nếu nàng muốn thật sự có thể thực hiện cuộc giao dịch này, vì sao không chấp nhận? Đúng lúc này, bên tai hán vang lên giọng điều truyền âm của thiên hậu, chúng ta tạm thời liên minh để tiêu diệt nghịch Long Nhưng nếu cung cấp một quả bàn đào sẽ khiến nội tình của các tộc thần thú tăng mạnh, đợi khi nghịch Long bị diệt, nếu bọn hắn chuyển sang nhắm vào thiên đình chúng ta thì sao? Đừng quên long tộc và thiên đình vẫn có hận cũ. Lý tịnh âm thầm giật mình, ánh mắt kính để nhìn lấy thiên hậu. Quả thật là như vậy. Bọn hắn hiện tại gia nhập trung nghịch liên minh để đối phó nghịch Long, tuy nhiên hận thù năm xưa giữa thiên đình và Long tộc ở thời đại nghịch Long đế vẫn chưa rột rửa. Chưa kể thiên đình là thế lực của nhân loại, mà trung nghịch liên minh đa số lại là thần thú, khát tộc khó tránh khỏi sinh ra dị tâm. Thiên hậu quả nhiên suy nghĩ cẩn thận thấu đáo, võ phu như hắn vô pháp sánh bằng. Chỉ có 30 quả. Thiên đình xem trung nghịch liên minh là ăn mày sao? Công khai giận dữ nói, ít nhất cũng 500 quả. Không thể được. Thiên hậu cực kỳ cương quyết. long ngạo hại đám người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ăn ý gật đầu. Nở nụ cười giữ tợn, nếu đã như vậy chúng ta trước tiên mượn 1.000 bàn đào quả sử dụng đợi thiên đế xuất quan sẽ hướng hắn giải thích tin tưởng dưới sự thông hiểu lý lẽ của thiên đế sẽ không hề tức giận các ngươi dám thiên hậu ánh mắt lay động lòng dạ bất chính quả nhiên đám thần thú các ngươi không tốt lành gì Lý Tịnh phẫn nộ quát lớn rút ra trường kiếm đang đeo bên hông chỉ lên thương khung chiến chiến Chiến Chiến Một vạn thiên binh thiên tướng nửa đầu thét dài, chiến vực và quân vực ngưng tụ đến cực điểm, sát khí đằng đằng bao phủ đám người lông ngạo hải vào bên trong. Hừ, trước thực lực tuyệt đối, quân số chỉ là thứ yếu. Công khai cấp tiếng cười ngạo nghệ. Khí tức thiên yêu đế bùng lên, bản thể công bằng khổng lồ hàng lâm giữa đại điện. Bơi lội giữa bầu trời, tiến vào trung tâm hàng vạn thiên binh, há mồng gầm thét. Thần thông, thông thiên phệ địa. Âm âm âm âm âm. Cái miệng khổng lồ như hóa thành vực sâu vạn trượng, vô cùng vô tận thiên địa tiên khí bốn phương tám hướng bị hắn hút vào. Lực hút khổng lồ cuốn trôi tất cả, vài trăm vị thiên binh thiên tướng ở khoảng cách gần không may bị hút lấy, lập tức bị cái miệng rộng nhìn thành thịt vùng. Trên cơ thể công khai còn bao bọc một kiện bão giáp xanh thẳm như hải thạch, biến cơ thể như máy xoay thịt khổng lồ ngự trị ở giữa vạn quân điên cuồng hút vào luyện hóa. Thiên binh thiên tướng mặc dù lợi hại, nhưng thiếu đi thống quân sư chân chính như thiên đế chỉ huy liền yếu đi gấp mấy phần, lại gặp cường giả hàng đầu của vũ trụ như công khai, sắc mặt cả đám trắng xanh, hàng vạn người chỉ có thể dựa vào chiến vực và quân vực đối kháng lực lượng thông phệ, tạm thời không thể tạo nên uy hiếp. Lớn mật, các nguy thật muốn cùng thiên không chết không thôi. Thiên hậu lạnh lùng quát lớn. Ha, ha nếu là thiên đế có mặt ở đây, Dựa vào sức mạnh giữa hắn khi phối hợp cùng thiên binh thiên tướng có lẽ chúng ta sẽ nể mặt ba phần. Long ngạo hải cười to, nhưng hiện tại thiên đế có ở đây hay không, thiên hậu ngươi rõ ràng nhất. Ngươi vừa nói gì ta không hiểu. Thiên hậu trong lòng giật mình, ngoài mặt làm ra vẻ hồ nghi. Ngươi rất nhanh sẽ hiểu. Long ngạo hải cười lạnh, đưa mắt ra hiệu cho khổng bính cùng hoàng hùng. Hai người hiểu ý, lập tức triển lộ bản thể. Khổng bính hóa thân một tôn hắc ám khổng tước, toàn thân bao trùm trong màn đêm, khí tức nguy hiểm đến cực hạn. Hoàng hùng triển lộ thân thể băng diễm hoàng điểu. Một đôi cánh là hỏa diễm, một đôi cánh là hàng băng, hai loại thiên đế lực xung đột lại dung hợp hoàng mỹ, quy lực công kích cực kỳ bá đạo. Hai người nhắm về phía thiên hậu hung hăng lao đến. Giám động đến thiên hậu, các ngươi thất kính. Lý tịnh phẫn nộ gầm lên. Thất bảo linh lung tháp xoay tròn dữ dội, sau đó biến lớn giữa không trung, hướng hai tôn thần thú trấn xuống. Đối thủ của ngươi là Lão Phu. Long ngạo hải cất tiếng cười dài. Sông Long trảo dũi ra, bên trên là tầng tầng Long Văn bao phủ, hung hăng chụp đến thất bảo linh lung tháp. Âm! Thế công của Lý Tịnh bị ngăn cản, hãng uy nghiêm trút kiếm. Vẫn muốn bảo vệ thiên hậu chu Toàn, hướng hai người khổng bính lao đi. Nào ngờ thân trồng của Long ngạo hải đã xuất hiện trước mặt. Trong miệng phun ra một viên lông châu đối kháng với thất bảo linh lung tháp, còn mình thì ra sức nghiêng ép Lý Tịnh. Dù là đại tướng của Thiên Đình, nhưng chiến lực của Lý Tịnh tối đa chỉ sánh ngang tứ trưởng lão của Long tộc, đối mặt với nhân vật đẳng cấp như đại trưởng lão, lập tức lâm vào thế hạ phong. Thậm chí vũ kỹ và công kích mà hắn đánh ra hoàn toàn bị thân trồng của Long ngạo hải ngành kháng, không để lại chút thương tích nào. Kháng cự vô ích. Lông ngạo hải cười lạnh. Thế công trong tay càng thêm gia tăng. Lý tịnh cắn chặt trăng, liên tục bại lui, thật sự không có cách chi viện thiên hậu. Hắn bất đắc dĩ đưa mặt nhìn qua, lại phát hiện thiên hậu vẫn ung dung lạ thường Theo sau đó, chỉ thấy nàng khẽ vung tay. Âm âm âm âm. Vô cùng vô tận trận văn bao phủ xung quanh cơ thể mê người. Toàn bộ thiên đình chấn động dữ dội. Theo sau đó, khắp mọi ngõ ngách là những trận văn tiềm ẩn chợt sáng rực lên. Hai tòa trận Pháp khổng lồ hiện thế. Trong đó một tòa đại trận hiển hóa thành hư ảnh của hàng vạn ngọn núi trùng trùng điệp điệp, đem cơ thể khổng lồ của hoàng hùng bao vây, trọng lực dữ dội trấn xuống khiến hắn không thể bay lượng trên bầu trời, như lạc vào mê cung vô tận, khó lòng thoát khốn. Hoàng hùng gầm lên phẫn nộ, băng hỏa trùng thiên tàn phá khắp nơi, Lại phát hiện những ngọn núi vây nhốt mình kiên cố như bàn thạch, làm sao cũng không thể lay động. Một tòa trận pháp khác cũng không kém cạnh gì, ở bên trong huyển hóa thành ngũ đại thiên tai, có động đất, sóng thần, lôi nộ, núi lửa phun trào, cùng phong. Năm loại thiên tai mạnh mẽ vượt qua cả đế kiếp. Đem cơ thể khổng tước của khổng bính oanh tạc liên miên bất tuyệt. Không ngờ ngoài tu vi thiên đế, thiên hậu còn là một chiến trận sư tối đỉnh. Lông ngạo hải trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Hiển nhiên việc nàng là chiến trận sư trực ít người biết, ngay cả thiên đế cũng không biết. Càng đừng nói lý tịnh và đám thiên binh thiên tướng lúc này đang trận mắt há hốc mồm. Nếu bí mật nàng là thiên trận đế lộ ra, làm sao không khiến thiên đế sinh lòng đề phòng? Làm sao có thể lừa gạt và qua mặt hắn bấy lâu nay? Bất quá lúc này thiên hậu không có tâm trạng thưởng thức sự kinh ngạc của mọi người. Thực lực của khổng bính và hoàng hùng đều rất mạnh, một mình nạn muốn dùng hai loại trận pháp để vây nhốt bọn hắn quả thật quá khó khăn, phải tập trung cao độ, hai cánh tay ngọc liên tục ngưng kết trận văn để củng cố trận pháp, tránh hai tên thiên yêu đế kia phá vỡ. Nhìn thấy tình cảnh này, Long Ngạo Hải bất chật nở nụ cười, quay sang tứ tuấn lúc này vẫn đang kinh ngạc đứng ở một bên, lớn tiếng quát, cơ hội lập công của ngươi đến rồi, mau ra tay đi. Không được. Lý tịnh sắc mặt đại biến. Thiên hậu một mình ngăn cản hai vị thiên yêu đế đại trưởng lão đã rất kim người, sợ rằng khó lòng ngăn cản một vị thiên đế đánh lén. Tứ Tuấn nghe Long ngạo hải phân phó vừa mừng vừa sợ. Bởi vì hắn nhận ra đây là cơ hội lớn để mình biểu hiện tốt trước mặt trung nghịch liên minh một cách cực kỳ đơn giản. Nhưng hắn lại không nở ra tay bởi vì thiên hậu quá mức cao quý và xinh đẹp, còn sợ thiên đế sau khi xuất quan sẽ trả thù. Bất quá nghĩ đến tương lai của thế lực sau lưng mình. Trong mắt Tứ Tuấn hiện lên vẻ ngoan lệ. Có thể chính tay diệt đi một đóa hoa xinh đẹp như vậy cũng là một loại thành tựu đáng tự hào. Tứ Thiên sát trưởng. Hai tay hướng về phía trước ngưng tụ vũ kỷ mạnh nhất của mình. Chỉ thấy hỏa diễm. Lôi đình, Quang minh và hắc ám từ hai cánh tay như sóng thần cuồng cùng, cùng tiến ra. Bốn loại thiên đế lực dung hợp tạo thành một trưởng pháp khổng lồ phô thiên cái địa. Thân thể Tứ Tuấn lao như sao băng. Chưởng pháp tàn phá tất cả hướng về thiên hậu trấn áp mà xuống. Tiểu thư Trong thời khắc nguy hiểm, một thân ảnh xinh đẹp bất chật lao ra, ngăn cản phía trước người thiên hậu. Chính là thiết thân thị nữ Abit của nàng. Hiển nhiên trong tình huống khẩn cấp, Abit muốn dùng mạng mình bảo vệ thiên hậu, hay nói đúng hơn là tiểu thư của nàng. Nhà đầu ngốc Thiên hậu nở nụ cười sủng ái. Trong đầu vô thức hiện lên một màn Khung xương nữ thiên đế này đã không còn giá trị lợi dụng. Từ nay về sau nàng không cần dùng nó và ảo cảnh qua mặt thiên đế nữa. Lạc nam nhìn nàng nhúng nhúng vai, tùy tiện đem khung xương thu lấy. Sau đó hắn đem một chiếc nhẫn trữ vật lóng lánh như pha lê đeo vào ngón tay của nàng, mỉm cười nói, để đổi lại khung xương và bàn đào thụ, trong chiếc nhẫn này có những thứ sẽ bảo vệ nàng, xem như một chút tâm ý của ta. Ngươi vẫn luôn tự ý quyết định mọi việc như thế sao? Nàng cầm tức nhìn lấy hắn. Ta chính là như vậy, dù sao chúng ta đã ký khế ước đồng sinh cộng tử, nếu xảy ra chuyện gì không may chẳng phải chúng ta phải xuống trữ tuyền làm một đôi uyên ương sao. Lạc nam vô liêm sĩ nói, nữ nhân của ta có rất nhiều. Không thể vì một đóa hoa mà bỏ một trừng hoa được. Khốn kiếp! Nàng hận không thể lao đến cắn hắn một ngụm. Trở về thực tại, thần thức của thiên hậu nhanh chóng quét vào trong nhẫn. Mắt thấy A sắp tao ngộ độc thủ của Tứ Tuấn, một kiện đồ vật đã được thiên hậu phóng xuất ra. Âm âm âm. Đại địa kịch chấn, một kiện khối lỗi khổng lồ như cự nhân làm bằng gỗ xuất hiện giữa chiến trường. Nó một tay đem A chụp lấy, một tay khác hướng về Tứ Thiên sát trưởng đắm ra. Đùng. Như thiên thạch va chạm sao băng, khối lỗi liên tục lùi về phía sau vài bước. Mà ở phía đối diện. Tứ Tuấn cũng bị lực phản chấn dẫn đến toàn thân chấn động, liên tục lùi về phía sau. Khôi lỗi sánh ngang thiên thể đế. Long ngạo hải âm trầm nói, thủ đoạn của thiên hậu thật nhiều. Hẳn đầu biết rằng đây là tác phẩm của thành bích, một phần nguyên liệu là do nhánh cây bất tử thụ tạo thành, độ trâu bò không cần phải bàn cãi Không rảnh chơi với ngươi nữa. Long ngạo hải sát cơ hóa thành thực chất khóa lấy lý tình. Theo sau đó, 50 đường Long Văn hội tụ vào Long Châu. Răng rắc. Thất bảo linh lung tháp bị Long Châu nệnh nát, Lý Tịnh nhận lấy phản phệ phun ra một ngụm máu tươi. Đuôi rồng của Long Ngạo Hải hung hăng nệnh xuống. Lý Tịnh như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, lục phủ ngũ tạng như bị xới tung. Trên lệch thực lực quá lớn. Người đem khôi lỗi cuốn lấy, để đích thân lão phu đối phó nàng. Long Ngạo Hải ra lệnh cho Tứ Tuấn. Tuân mệnh. Tứ Tuấn vội vàng lao đến chiến đấu cùng khôi lỗi khổng lồ. Long ngạo hải thân trồng cuồng nộ, mang theo sát cơ kinh hồn, hắn muốn đích thân xử lý thiên hậu. Nào ngờ vừa sắp tiếp cận, chỉ thấy thiên hậu lại từ nhẫn trữ vật lấy ra một khối ngọc bội, hướng về phía hắn hung hăng bắp nát. Xoét xoét xoét xoét. Từ trong ngọc bội, vô cùng vô tận trận văn bao vây, hoàn cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi. Long ngạo hải bị nhốt vào một vùng trời đất không người, tiền chẳng ra lối thoát. Nếu muốn ảo trận hủy diệt. Người bị nhốt vào phải tự vẫn. Đây là địa hoàng ảo cảnh. Lông ngạo hải hứt sâu một hơi, giận dữ dân trào Hắn không ngờ thủ đoạn của thiên hậu lại nhiều như vậy, một lần nữa đã thành công làm khó hắn. Nhưng lông ngạo hải hắn là ai? Đại trưởng lão của Long tộc, thủ đoạn phòng thân cũng là tầng tầng lớp lớp. Nghịch đảo thời gian phù. Hắn lấy ra một tấm phù chú cao cấp xé trách. Theo sau đó, thời gian điên cuồng đảo ngược. Trở về thời điểm mà thiên hậu vừa đem ngọc bội chứa địa hoàng ảo cảnh ném ra. Mặt không biểu tình, Long Ngạo Hải vương vuốt trồng ra chụp đến một tên thiên binh thiên tướng ngăn trở trước mặt mình. Xui xẻo cho kẻ này, trở thành vật thế mạng bị nhốt vào ảo cảnh. Thiên hậu mặt đẹp biến sắc, nàng cũng không ngờ Long Ngạo Hải khó chơi như vậy. Đã tổn thất hai loại vật phẩm giữ mạng mà lạc nam cho nàng nhưng vẫn chưa làm gì được hắn. Đại trưởng lão của Long Tộc không phải tự nhiên có thể ngồi. Phải trải qua vô số máu tanh và kinh nghiệm chiến đấu. Chết! Lông ngạo hải tàng nhẫn đến cực điểm, không có chút thương hương tiết ngọc nào, long trảo bao phủ 50 đường Long văn chụp xuống đầu nàng. Nhưng thiên hậu lại một lần nữa làm người khác bất ngờ. Chỉ thấy cái phượng quán cao quý được nàng đội trên đỉnh đầu bất chật bay lên, tỏa ra ánh sáng huyền Diệu và lộng lẩu. Mẫu nghi phượng quán, kiện pháp bảo tiệm trận đế binh cũng là của nam nhân kia cho nàng. Mẫu nghi phượng quán lơ lửng giữa thiên không, từ trong đó có vô số hư ảnh phượng hoàng mãnh liệt bay ra, sẵn sàng tàn phá thế gian vạn vật lao về phía lông ngạo hải. Hừ, nữ nhân này chắc chắn có vấn đề, nội tình của thiên đình sao có thể hùng hậu như vậy? Lông ngạo hải thầm mắng một tiếng. Bất quá hắn lại lăng lệ nở nụ cười, cũng may tộc trưởng đã suy tính chu toàn. Cho lão phu mang theo thứ này. Vừa mới dứt lời. Một tòa thành nhỏ ẩn chứa vô vàng tiếng Long ngâm đã hiện ra trong bàn tay Long Ngạo Hải. Mà khi nhìn thấy tòa thành đó, thiên hậu rốt cuộc động dung, để binh Thăng Long Thành. Chương 1658, Hai Tôn Đại Tướng Thăng Long Thành Nhìn thấy tòa thành nhỏ lơ lửng trong tay Long Ngạo Hải, sắc mặt toàn trường động dung. Tên tuổi của Thăng Long Thành quá mức vang dội, thuộc một trong các đế binh mạnh mẽ hàng đầu vũ trụ. Là một trong những chấn tộc chi bảo của Long tộc. Long Ngạo Thiên một tay chấp trưởng thăng Long Thành, một tay nắm giữ trí tôn Long Kiếm quả thật là bước vào hàng ngũ đỉnh cấp trường giả. Ngay cả hai vị hỗn thế tứ hầu với thiên phú chiến đấu kinh thiên động địa là vô chi kỳ và tôn hầu tử cũng phải bị áp chế. Vậy mà giờ đây, Long Ngạo Thiên đã đem thăng Long Thành giao cho Long Ngạo Hải sử dụng. Đủ thấy hắn đã quyết tâm làm thịt thiên đình, cướp đi bằng được bàn đào thủ. Lông Ngạo Hải nhìn thấy toàn trường kinh sợ mà âm thầm khoái trá. Dù là đại trưởng lão của Long tộc nhưng thú thật hắn chưa từng sở hữu đế binh. Cựu đại trưởng lão Long Chiến năm xưa quả thật từng có một kiện đế binh nhưng đã bị hủy hoại trong trận đại chiến cuối cùng trước khi bị giam vào Long Ngục. Còn số ít đế binh khác thì do đám lão quái vật đang ẩn mình trong Long tộc chấp trưởng, chưa đến lượt Long Ngạo Hải. Vì thế mà lúc này cầm lấy thăng Long Thành trong tay, lòng tự tin của Long Ngạo Hải tăng mạnh. Cùng cùng thiên long đế lực được hắn điều động tiến vào bên trong thăng long thành. Ngao! Ngao! Ngao! Ngao! Ngao! Thăng long thành phá không bay lên, ở giữa thiên không biến thành khổng lồ. Trong nháy mắt, hàng ngàn hư ảnh chân long thăng thiên bay vụt lên, phô thiên cái địa, dừng nành mũ vút bá đạo nhìn ép các hư ảnh phượng hoàng do mẫu nghi phượng quán phóng thích. Gấy Đứng trước sức mạnh áp đảo của thăng Long thành. Hàng loạt hư ảnh phượng hoàng bị hư ảnh chân lông đánh cho tan biến. Mặc dù mẫu nghi phượng quán cũng là pháp bảo tiệm cận đế binh, chỉ cần thiên hậu có thời gian bồi dưỡng thêm một thời gian là sẽ đột phá. Nhưng dù sao tiệm cận cũng chỉ là tiệm cận, so với đế binh chân chính trên lệch thật sự quá lớn. Muốn một kiện pháp bảo chưa đạt đế binh có thể đối kháng thậm chí đánh bại đế binh, trừ khi kiện pháp bảo đó là binh nhân tộc. Bằng không thật sự vô pháp bù đắp Còn thủ đoạn gì lấy ra hết luôn đi? Lông ngạo hải ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy thiên hậu. Mặc dù đều là thiên đế cấp cường giả, nhưng nếu so sánh về tuổi tác, thiên hậu chỉ đáng là tiểu bối của hắn. Vậy mà hắn lại bị một tiểu bối kéo dài thời gian lâu như vậy, nếu truyền ra ngoài còn mặt mũi nào? Vì thế mà lúc này... Sát cơ nồng đậm trong đáy mắt, lông ngạo hải trực tiếp đến gần. Ngao! Lông trảo hung hăng hướng cơ thể yêu kiều của nàng vồ đến. Ông ông ông. Mẫu nghi phượng quán nhận thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, trực tiếp hóa thành sao băng lao vụt súng ngăn cản thế công của lông ngạo hải. Đáng tiếc thăng long thành không phải ăn chay, bèn trấn áp theo, đem mẫu nghi phượng quán trấn áp đến gắt gao, khó lòng lay động. Xoẹt. Không. Lý tịnh đang hấp hối hai mắt muốn nứt nhìn lấy cơ thể yêu kiều của thiên hậu chia năm sẽ 7 trước móng vuốt chân lông. Nhưng ngay sau đó hắn giật mình phát hiện không hề có máu tươi bắn ra như dự kiến. Trái lại cơ thể thiên hậu lấy tốc độ khủng bố khôi phục nguyên vẹn như ban đầu. Mà dưới chân nàng thình lình xuất hiện một con côn trùng nhỏ xíu bị xé thành từng mảnh. Trùng thế mạng. Long ngạo hải nhiến trăng nhiến lợi. Không nghĩ đến trong hoàn cảnh này thiên hậu vẫn còn thủ đoạn giữ mạng. Bất quá thì tính sao? Trước thực lực tuyệt đối mọi thủ đoạn chỉ là phù vân. Để lão phu xem thử ngươi có thể sống lâu đến mức nào. Hư lạnh một tiếng, sông lông trảo vung ra như liêm đao, một lần nữa xuyên thấu mà đến. Cảm nhận được sát khí kinh khủng tột cùng của lông ngạo hải, thiên hậu ánh mắt lué lên một tia không trăm lòng. Nhưng nàng cũng không thể ngồi yên chịu chết, nhất là khi đã cùng nằm nhân kia ký kết đồng sinh cộng tử. Ánh mắt nàng lué lên, muốn hạ lệnh cho thiên thể đế khôi lỗi và mẫu nghi phượng quán tự bạo. Một kiện khôi lỗi thiên thể đế và một kiện pháp bảo tiện trận đế binh một khi tự bạo đủ nhấn chìm toàn bộ thiên đình, dù là long ngạo hại đám người lời hại đến đâu cũng ăn không tiêu. Nàng sẽ nhân cơ hội đó tìm đường sống trong chỗ chết, toàn lực đào tẩu để giữ mạng. Nàng vẫn còn quá nhiều điều cần cho nam nhân kia biết, không thể cùng hắn xuống cử tuyên được. Ánh mắt trở nên quyết tâm. Khôi lỗi cùng mẫu nghi phượng quán đã âm âm rung động, đang dồn nén lực lượng để tự bạo. Đăng rắc. Ngay tại thời khắc máu chốt, không gian tầng tầng lớp lớp đột ngột phá toái thành từng mảnh. Từ bên trong vô tận hư không, một kiện đồ vật như sao băng nghiền nát tất cả xoay tròn dữ dội lao vút ra, nhắm ngay đầu rồng khổng lồ của lông ngạo hải tàn phá. Ánh mắt lông ngạo hải co rút lại, chỉ thấy thứ đang bay đến là một chiếc vòng hoàng kim rực rỡ, ẩn chứa sức mạnh tàn phá của một kiện đế cấp trực phẩm pháp bảo. Không dám xem thường. Lông trảo đành từ cơ thể thiên hậu chuyển sang đánh vào chiếc vòng. Ken Như âm thanh kim loại vang vọng, chiếc vòng hoàng kim bị đánh ngược trở về, lông ngạo hải cũng chỉ lùi lại vài bước. Chết Một âm thanh ngạo nghễ từ sâu xa truyền ra. Thất tầng chiến vực, thất tầng sát vực khuết đại khắp chiến trường. Một thân ảnh mang theo nhiệt độ khủng bố bay vụt ra, lao thẳng đến lông ngạo hải. Ba đầu sáu tay Vòng càng không quay về tay trái, hỏa tiên thương do tay phải chấp trưởng, các tay còn lại mang theo tiên yêu song kiếm, đã tiên kim chuyên, cửu lôi hỏa trảo. Hổng thiên lan đỏ như máu cuốn quanh cơ thể, dưới đôi chân là hai bánh xe phong hỏa đang hừng hực hỏa diễm. Mỗi một kiện pháp bảo đều mang theo khí tức của đế cấp trực phẩm, khủng bố dị thương. Đây là hài nhi của ta. Lý tịnh ngơ nhát nhìn lấy thanh niên có dung màu xinh đẹp không kém gì mỹ nhân đang bạo phát khí thế hùng mạnh, lao trực diện về phía đại trưởng lão của Long tộc, trong mắt là cảm xúc khó tin đến cực hạn. Bởi vì khí tức lúc này của Na Cha vậy mà là thiên đế. Mặc kệ lý tịnh có tin hay không, người vừa xuất hiện thật sự là Na Cha. Vốn muốn trở về thiên đình chấm dứt mọi chuyện để có thể an tâm và tự do theo đuổi hoài bão của mình, nào ngờ nhìn thấy long ngạo hải đám người đang tàn phá thiên đình. Thiên hậu lại lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Mặc dù từ trước đến nay hắn cùng thiên hậu hậu như chưa từng tiếp xúc, nhưng nạn dù sao cũng là người của thiên đình. Nga hắn muốn cứu nàng để đền đáp công ơn dưỡng dục của thiên đình, khi đó có thể càng an tâm hơn để rời khỏi. Hai loại vực đạt đến bảy tầng khóa chặt cơ thể khổng lồ của lông ngạo hải. Các kiện pháp bảo trong tay bùng phát sức mạnh, toàn diện hướng lông ngạo hải oanh tạc. Ha ha! Long Ngạo Hải cười lạnh một tiếng, tiểu tử này chắc là đạt được truyền thừa kinh khủng nào đó nên mới có thành tựu như vậy, đáng tiếc ngươi chọn sai đối tượng. Nếu trong các kiện pháp bảo của Na Cha có một kiện đạt đến đế binh cũng sẽ khiến hắn sức đầu mẹ trắng. Đáng tiếc bởi vì tiến bộ quá nhanh, pháp bảo dù thăng cấp cũng không kịp sinh ra linh trí, vẫn còn thuộc phạm trù đế cấp thực phẩm. Mà với chiến lực của mình, Long Ngạo Hải chẳng e ngại đế cấp thực phẩm chút nào. Ý niệm vừa động. 60 đường Long Văn đã như gân mặt sống động uống lượng trên thân rồng, đem thân thể của hắn gia cố đến mức kinh khủng, ngang nhiên đối kháng trực diện với Na Tra. Long Châu Xuất Chưa dừng lại ở đó, miệng rồng của hắn phun ra Long Châu sánh ngang một kiện pháp bảo tiện cận đế binh, ẩn chứa nguồn Long Lực khủng bố đối kháng với hàng loạt pháp bảo. Âm âm âm âm Long Lực va chạm ngọn lửa kinh hồn Na Tra chỉ cảm thấy sáu cánh tay rung lên Sức mạnh từ Long Châu và thể phách của Long Ngạo Hải chấn đến toàn thân hắn có chút tê dại. hiển nhiên mặc dù thực lực đại tăng một cách khó tin, nhưng khoảng cách giữa Na Tra và cường giả hàng đầu như Long Ngạo Hải vẫn còn không nhỏ. Đặc biệt là trước sức mạnh của lực lượng hàng đầu vũ trụ như Long Thiên Đế Lực thì Hỏa Thiên Đế Lực của Na Tra thua thiệt rất nhiều. Long Châu và Thân Rồng cũng sánh ngang pháp bảo tiệm cận đế binh rồi, các kiện pháp bảo chỉ mới đế cấp trực phẩm của hắn không chiếm bất cứ ưu thế nào khúc sang một bên cho lão phu. Long ngạo hải một tiếng. Sát vực và chiến vực dồn nén vào đuôi rồng, từ trên cao đập thẳng xuống đầu Naga. Tuy nhiên, truyền thừa của Naga nhận được từ tôn sư của mình không chỉ có như vậy. Thần thông vạn thú chân thân. Âm thanh lạnh lùng từ miệng Naga thốt lên. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, vạn dặm thiên địa tiên khí cùng cùng tiến vào cơ thể hắn. Thân thể na tra lấy tốc độ cấp tốc biến lớn, sau lưng là vô số cánh tay bắt đầu mọc ra. Chỉ thoáng chốc trạng thái này của hắn đã to lớn không kém một tôn chân long ngàn trượng như Long ngạo hải, bạo phát sức mạnh chụp lấy cái đuôi của lông ngạo hải đang nền xuống. Ấm Hai chân na tra đạp thủng thiên đình sau cuộc va chạm, nâng lấy đuôi rồng trên bả vai, hàng vạn cánh tay cơ bắp cuộn cùng, cùng hất văn Long ngạo hải giữa không trung. Xung thiên quyền Ba cái đầu cùng lúc gầm thét Hỏa thiên đế lực hội tụ vào hàng vạn cánh tay, điên cuồng đấm đến. Đung đung đung đung đung. Long ngạo hải chỉ cảm thấy như có hàng vạn thanh cục định trấn áp lên cơ thể mình, lại mang theo sức nóng mãnh liệt của hỏa thiên đế lực. Dù có giáp đồng bảo hộ, hắn cũng cảm thấy lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn, máu huyết không thông, xếm chút học máu. Thật cứng. Na tra biểu lộ ngưng trọng. Chỉ cảm thấy các đầu nắm tay tê rần như vừa đắm vào sát thét. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận lão phu. Lông ngạo hải hai mắt trở nên lặng lệ. Theo sau đó, một cổ lĩnh vực bá khí tuyệt luôn, ẩn chứa hàng vạn âm thanh trầm trống từ thể nội hắn khuếch đại mà ra. Lông vực trốt cuộc được sử dụng. Mà khi lông vực được kích hoạt, số lượng Long Văn của lông ngạo hải từ 60 đã lên đến con số 75. Thân trồng biến lớn hơn, lông lực ở trong lông vực trở nên mạnh mẽ hơn. Long châu cũng được hưởng lợi. Quét ngang các kiện pháp bảo. Một ngùng lông pháo mang tính hủy diệt bắn vào cơ thể khổng lồ của Natra Thử! Rên rỉ lên một tiếng, Natcha ầm ầm ngã xuống, thân thể khổng lồ nhỏ lại một chút. Hiển nhiên vạn thủ chân thân cũng tiêu hao lực lượng, tiêu hao càng nhiều kích thước cơ thể càng nhỏ lại, số cánh tay cũng càng ít đi. Thấy cảnh như vậy, lông ngạo hải càng thêm kiêu ngạo quát lớn, tiểu tử ngươi còn non lắm, chết đi cho lão phu. Sông Long trảo một lần nữa duỗi ra, miệng dòng ngưng tụ long pháo, đỉnh đầu là Long châu đang xoay tròn. Với sự gia trị của Long vực và 75 Long văn, Long Ngạo Hải quyết tâm muốn tiêu diệt Na Tra. Hí hí hí hí. hí. Từ trong vô tận hư không bỗng nhiên truyền ra âm thanh hí vang của chiến mã. Vó ngựa vang trời, một năm tử kích hoạch bát chiến kim cương thân như kim loại bao quanh cơ thể oai phong lẫm liệt. Kỵ trên chiến quân thiết mã, tay cầm gậy tre đạp không mà ra. Chiến vực, sát vực, công vực đều được trèn luyện đến 7 tầng Sức mạnh của thiên thể đế mạnh mẽ không gì cản nổi, toàn lực nền xuống đầu long ngạo hải. Âm. Gậy tre va chạm vào Long châu như thiên băng địa liệt, bên trên thân gậy hiện lên những đường vân ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, đem Long châu đánh bay. Lại là kẻ nào? Cảm giác được sự uy hiếp, long ngạo hải phẫn nộ gầm một tiếng, thân trồng uống lượng, song lông trảo đành phải nâng lên nền đón gậy tre vẫn còn nền xuống. Chỉ còn một ngụm lông pháo kịp thời bắn về Na Tra. Nào ngờ chiến quân thiết mã dưới thân Nam Tử cũng há mồm, một ngọn lửa mang tính hủy diệt bắn ra, va chạm cùng Long pháo. Âm! Lông pháo nổ tung ở khoảng cách gần, chấn đến Long ngạo hải và chiến quân thiết mã bay ngược. Lúc này Long ngạo hải mới có cơ hội nhìn người vừa đến, mặc dù bách chiến kiên Cang thân đã bao phủ toàn bộ dung mạo, nhưng dựa vào những đặc điểm này, hắn lập tức nhận ra kinh hô, phù Đổng, Cổ Việt tộc cũng muốn nhúng tay vào tranh đấu hay sao? Ngươi lại dám phá vỡ nguyên tắc xuất thủ. Việc chiến lịch của phù động mạnh mẽ có thể cầm chân mình không khiến hắn kinh ngạc bằng thân phận của tên này. Chính là đế tử của cổ Việt tộc, phù động. Nếu cổ Việt tộc thật sự che chở thiên đình, e rằng ý đồ của Long Ngạo Thiên phải chìm vào đáy cốc A, đáng tiếc, ta đã rời khỏi tộc. Phù động ánh mắt nghiêm nghị, hiện tại ta là chiến tướng tự do, thay trời hành đạo. Tiếng nói vừa dứt, bách chiến kim cang thân lóe sáng mãnh liệt, trọng lực trong vạn dặm liền bị phù động khống chế, ép đến cơ thể lông ngạo hải trở nên nặng nề. Ha ha, làm tốt lắm! Na tra nhân lúc được viện trợ vội vàng đứng lên. Hàng vạn cánh tay đánh ra xung thiên quyền, toàn lực đập xuống đầu lông ngạo hải. Phốc! Lông ngạo hải ăn trọn công kích. rốt cuộc phun ra một ngùm máu tươi, vẫy rồng rạn nứt. Hắn phẫn nộ tột đỉnh. Bị hai tên tiểu bối liên thủ đánh cho học máu quả thật là sỉ nhục, ngửa đầu gầm rú, nếu đã rời khỏi cổ Việt tộc còn dám chống lại Lão Phu, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Thăng Long Thành bên kia đã đánh cho mẫu nghi phượng quan rạng nước, vốn định đem nó hoàn toàn nghiền nát nhưng lại được Long Ngạo Hải triệu hoáng, lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Long Ngạo Hải chấp trưởng thăng Long Thành, khí thế một lần nữa tăng mạnh. Hàng vạn hư ảnh chân Long Hiện lên giữa thiên không vây quanh cơ thể hắn. Từng đôi mắt đồng hung ác nhìn lấy Na Tra và Phù Đổng. Na và Phù Đổng nghiêm nghị liếc nhau, chiến ý bùng nổ trong đáy mắt. Tình hình cực kỳ căng thẳng. Chương 1659: Đoạt binh. Na và Phù Đổng đã sẵn sàng nên chiến, dù đối thủ của hai người bọn hắn là một trong những cường giả hàng đầu, đại trưởng lão của Long tộc hùng mạnh, chấp chưởng đế binh thành Long Thành. Phải biết rằng cách đây không lâu, Hai người chỉ còn là hai tên tiểu bối bên trong thiếu đế chi chiến mà thôi, nhưng hiện tại đã có tư cách liên thủ chống lại cường giả hàng đầu như Long Ngạo Hải. Tiến bộ đã cực kỳ kinh người, so với một số nữ nhân của Lạc Nam càng kinh khủng hơn. Chết cho Lão Phu Vạn Long Đồng Sát Long Ngạo Hải không muốn cho Acha và Phụ Động bất kỳ cơ hội nào. Sát vực của hắn tiến vào bên trong thăng long thành khiến hư ảnh của hàng vạn chân long thấm nhường sát khí. Hai mắt của từng hư ảnh trở nên đỏ ngầu, sức mạnh và khả năng áp bách càng thêm dữ dội. Đống Vạn lông gào thét, tất cả đồng loạt phá không mà ra, muốn nghiện nát mọi chuyến ngại vật cản đường thành cạn bã Nà tra cùng phù động liếc nhau, đều nhìn thấy chiến ý hừng hực trong mắt đối phương, sau đó đồng loạt động thủ. Bí thuật hư thánh hỏa Nà tra giải trừ trạng thái vạn thủ chân thân khổng lồ, vận dụng toàn bộ lực lượng tập trung kết ấn. Trong khoảnh khắc, thiên hỏa đế lực từ trên người hắn cùng cùng sôi trào. Đột nhiên có sự chuyển biến về chất. Từng tia từng tiên uy thế vượt qua đế uy bất chật hàng lâm, thiên hỏa đế lực của Na Cha đạt đến một tầng cao mới, khiến nhiệt độ khắp thiên định tăng cao dữ dội. Đây là, Thánh Uy. Làm sao có thể? Lông ngạo hải hải hùng khiếp ví kinh hô thành tiếng. Bởi vì hắn nhận ra hỏa thiên đế lực của Na Cha lúc này đã vượt khỏi phạm trụ đế lực. Thay vào đó là một lực lượng mới cao cấp hơn. Chẳng lẽ thật sự là thánh lực? Không đúng. Long Ngạo Hải vội vàng lắc đầu phủ nhận, nếu đây là thánh lực chân chính, chỉ một tia lửa cũng đủ thiêu cháy thiên đình Mà một thiên đế như hắn cũng vô pháp triển khai thánh lực. Nghĩ đến đây hắn khôi phục sự tự tin, hư lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Nà tra ánh mắt lấp lué, không hổ là đại trưởng lão long tộc, kiến thức cực kỳ kinh người. Thần thông, hư thánh hỏa chỉ giúp hỏa thiên đế lực của hắn mô phỏng theo khí tức của thánh lực mà thôi, sức mạnh chân chính hoàn toàn không thể sánh bằng, đương nhiên cũng vượt trội hơn rất nhiều so với hỏa thiên đế lực ở trạng thái bình thường. Thậm chí để triển khai hư thánh hỏa, Na Tra buộc phải giải trừ trạng thái vạn thủ chân thân để có đủ lực lượng mượn quy của thánh. Ken Ken Ken Ken Có hư thánh hỏa gia trì Ngọn lửa ẩn chứa thánh uy vần quanh khiến các kiện pháp bảo của Na Tra hưng phấn, sức mạnh gia tăng đột biến. Kích hoạt ba đầu sáu tay, Na Tra mang theo hư thánh hỏa lao vào vạn lông tàn sát bừa bãi. Đống Hàng loạt hư ảnh chân lông không cam lòng gào thét, những nơi bị các pháp bảo mang theo hư thánh hỏa quét ngang đều hóa thành hư vô, lông lực tan biến. Trong cùng thời điểm, phụ động không cam lòng yếu kém, nghiêm nghị gầm lên, thần thông, truy sinh hiểm tử. Ngay lập tức tiến vào một trạng thái huyền diệu, dường như thân mình đang ở trong một chiến trường thập tử vô sinh. Vẫn lên lõi và truy tìm những hy vọng cực kỳ nhỏ nhoi để có thể sống sót, nhiều lầm tìm ra đường sống trong chỗ chết. Ở trạng thái này, phụ động được cường hóa một cách toàn diện từ tinh thần, độ nhạy bén, tốc độ, sức bền, khả năng phòng ngự, sức mạnh toàn thân, trí tuệ. Chiến vực từ 7 tầng lên đến 8 tầng. Công vực từ 7 tầng đạt đến 8 tầng. Sát vực từ 7 tầng chạm đến 8 tầng Mặc dù đã bị buộc xóa đi trí nhớ Nhưng môn thần thông mà đích thân Phụ Đỗng ngộ được Sau khi trải qua một khoảng thời gian thập tử vô sinh Vẫn còn tồn tại trong đầu Ở chiến trường khốc liệt bên trên kia Phụ Đỗng luôn ở trạng thái mạnh chỉ treo chuông Tính mạng như ngọn đèn treo trước gió tùy thời sẽ dập tắt Nhưng bằng vào ý chí và nghị lực Hắn vẫn sống sót đến khi đột phá thiên đế rồi quay trở về Trước khi chết Con người luôn có những biểu hiện đáng kinh ngạc, giới hạn cơ thể bọc phát đến mức tột cùng, hồi quan phản chiếu, làm được những điều phi thường mà bình thường vô pháp làm được. Một khi kích hoạt truy sinh hiểm tử, phụ động sẽ tiến vào trạng thái thần kỳ như vậy. Thăng tiến toàn phương diện. Cùng lúc đó, hàng loạt hư ảnh chân lông đã gạo thét mà đến. Nhưng cảnh tượng tiếp theo diễn ra cực kỳ kinh người. Mọi thứ như diễn ra thật chậm trong mắt phụ động. Hắn dễ dàng luồn lách né tránh công kích của hàng vạn hư ảnh chân lông, sau đó gậy tre trong tay như có được sinh mệnh, vừa tránh né vừa phản kích, quy lực mỗi đòn đánh tra lại vừa nhanh vừa hiểm, cực kỳ chuẩn xác và táo bạo. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Liên tục là hư ảnh chân lông bị na tra và phụ động hủy diệt triệt để, hai người như hổ nhập bầy cưu, bất chấp thăng long thành mạnh mẽ và số lượng chân lông liên tục quan sát vẫn ung dung hóa giải và tiêu hủy. Dường như một kiện đế binh lúc này đã không đủ làm khó dễ. Khốn nạn, lại còn có thủ đoạn như vậy. Nhìn lấy Thăng Long Thành cũng không làm gì được hai con hàng này. Long Ngạo Hải quyết định tự mình động thủ. Hắn ngưng tụ Long Pháo và Long đạn, miệng đồng hướng hai người phun ra. Na cha tùy nhạc, Hỗn Thiên Lăng thiêu đốt hư thánh hỏa xoay tròn dữ dội đem Long Pháo nuốt vào, hư thánh hỏa điên cùng thiêu cháy long lực ẩn chứa trong Long Pháo, đem nó tiêu trừ vô cùng nhanh chóng. Phụ động giác quan gia tăng chưa từng có, long đạn tốc độ cực nhanh nhưng không thể đụng vào cơ thể hắn, mặc dù có thể chất phòng ngự như bách chiến kim can thân phòng ngự, nhưng tuyệt nhiên không để công kích đánh trúng cơ thể mình. Ngược lại, gậy tre trong tay còn khéo léo đánh bay long đạn. Mượn sức mạnh của nó đánh nát không ít hư ảnh chân lông. Một màn kỳ tích phát sinh, hai người xuyên qua hàng vạn chân lông hư ảnh và công kích của Long ngạo hải, bất chấp thăng Long thành vẫn đang tồn tại. Hùng hăng tấn công vào đầu rồng. Ánh mắt lông ngạo hải co rút, vội vàng thi triển thân pháp né tránh. Nhưng không ngờ kích thước cơ thể quá lớn, vẫn bị các pháp bảo của Na Cha nệnh trúng vào thân, vẫy rồng bong chóc, đau đớn tê tâm liệt phế ngửa đầu gầm lên. Phù đóng lại đột nhiên thu hồi thế công trong ánh mắt khó hiểu của Na Cha. Ngay sau đó, hãng đột ngột phóng người bay lên, gậy tre ẩn chứa ba loại vực khủng bố nệnh thẳng vào thăng lông thành đăng lơ lửng. đùng. Như đạn pháo bị oanh tạc, thằng Long Thành rơi rụng xuống nghiện nát một vùng tinh không. Gây tre trong tay phụ Đổng là một nhánh tre biến dị của tre cổ Việt, sự mạnh mẽ và kiên cố của nó có thể hiểu. Húng hồ thằng Long Thành đã tiêu hao không ít lực lượng từ đầu đến giờ, lại không có chủ nhân là Long Ngạo Thiên đi cùng, chiến lực không phát huy được toàn diện. đón nhận một kích toàn lực của phụ Đổng dù là đế binh cũng ăn không tiêu, lực lượng ảm đạm, nhanh chóng thu nhỏ trở lại. Phụ động bất chấp tất cả liều lĩnh ông lấy thăng Long Thành. Trí tuệ của hắn lúc này cho biết một khi vô hiệu hóa thăng Long Thành. Long Ngạo Hải chắc chắn khó lòng chống lại hắn và na tra liên thủ. Người mau buông. Long Ngạo Hải bay ngược trở về, chứng kiến phụ động có ý đồ cướp đoạt thăng Long Thành liền phẫn nộ tột đỉnh. Nếu để xảy ra chuyện gì không may với thăng Long Thành, sợ rằng Long Ngạo Thiên sẽ trút giận lên đầu hắn, dù hắn là đại trưởng lão cũng gánh không nổi. Âm âm âm âm. Thăng Long Thành cũng phản kháng dữ dội, mặc dù nó đã tiêu hao rất nhiều lực lượng nhưng không cam lòng rơi vào tay địch nhân. Long lực từ bên trong liên tục nghiện ép bắn ra. Răng rắc. Trước sức chống trả quyết liệt của thăng Long Thành. Bách chiến kim can thân của phù động có dấu hiệu rạn nứt, vài ngụm máu tươi phun ra. Nhưng hắn vẫn cực độ kiên trì ông chặt lấy nó, mặc cho máu tươi đỏ thẳm khóe miệng, vẫn là trầm giọng nói. Cổ tịch ghi chép Thăng Long Thành là pháp bảo do Long Chí Tôn Luyện chế ra để tặng cho nhi tử của mình là Long Nịch. Khi Long Nịch chết đi, vì muốn thủ hộ Long Tộc mà Thăng Long Thành nguyện ý cung cấp sức mạnh cho Long Ngạo Thiên sử dụng. Nhưng hiện tại ta muốn mang ngươi đi gặp một nghịch Long Trân chính khác, dù hắn không phải Long Tộc thuần túy, nhưng chắc chắn tốt hơn Long Ngạo Thiên gấp vô số lần. Đó mới là chủ nhân mà ngươi nên phò tá. Nào ngờ lời của Phụ Đỗng dường như không thể tác động lên thăng Long Thành, nó vẫn điên cuồng tông kích khiến Phụ Đỗng ngày càng suy yếu, kiên quyết thu giữ cho bằng được. Na tra thấy thế, vội vàng xuất xử hỗn thiên lăng trói chặt lại thăng Long Thành, dùng hư thánh họa áp chế long lực đang bạo phát của nó. Sau đó chủ động lao đến chiến đấu với Long Ngạo Hải, không để hắn xen vào. Các ngươi dám! Long Ngạo Hải phẫn hận gậm lên một tiếng, da đầu tê dại. Nếu thật sự để Thăng Long Thành mất đi, hắn không dám nghĩ đến hậu quả. Thời khắc then chốt. Long Ngạo Hải không cho rằng mình có thể giải quyết nữa. Lấy ra một khối truyền âm ngọc vội vàng báo tin, tộc trưởng, mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát, Thăng Long Thành sắp bị cướp đi. Ngao! Hắn vừa giúp lời, một tiếng Long ngâm phẫn hận như đến từ Thái Cổ Sơ Khai từ tận Hải Long Tiên vượt quanh tạc đến thiên đình. Chỉ thấy ở giữa thiên không... Cự ảnh Long Ngạo Thiên Tây cầm Chí Tôn Long kiếm xuất hiện. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy thân ảnh Phù Đổng và Na Tra đang bắt cốc Thăng Long Thành. Ngạo, Chí Tôn Long kiếm hiện lên hư ảnh Thánh Long. Thánh Long vừa ra, hư thánh hỏa của Na Tra ẩm đạm đến cực điểm. Dường như hỏa lực bình thường gặp phải long lực yếu đuối vô cùng. Buông ra Thăng Long Thành. Cho các ngươi toàn thây." Long Ngạo Thiên miệng tuy nói chuyện Nhưng trí tôn Long kiếm đã toàn lực trảm xuống. Các tầng vực đỉnh cao ẩn chứa sức mạnh cực hạn, lại thêm hư ảnh thánh long hòa cùng kiếm khí kinh hồn, đủ sức diệt sát tất cả mục tiêu mà hắn nhắm đến. Ngao! Bất quá ngay lúc này, thanh âm uy nghiêm độc tôn vô ngã từ vạn dặm tinh không bất chật hàng lâm. Đồ lông thập bát trưởng. Trữ tầng sát vực hòa quyện cùng hư ảnh nghịch lông đỏ thẳm như máu xuyên thủng thời không, bá đạo vồ vào một kiếm kinh thiên động địa đùng Vô số kiến trúc thiên đình hóa thành bột phấn, đám người công khai, hoàng hùng, tứ tuấn thổ huyết bay ngược, trận pháp của thiên hậu cũng sụp đổ một lần trước cuộc va chạm kim thiên động địa. Hư ảnh nghịch lông hiện ra giữa trời cao, ánh mắt khóa chặt lấy hư ảnh long ngạo thiên. Hai người đang ở vị trí cách nhau rất xa, nhưng lại có thể mang lực lượng cách không đối chiến. Long ngạo thiên. Nếu người đã xen vào, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhịch Long tức tiếng cười dài. Trả lại Thăng Long Thành bằng không ta đem thiên đình chó gà không tha. Long Ngạo Thiên gào thép đầy cuồng nộ. Ngươi không có cơ hội đó. Nhịch Long mỉm cười nói ra. Ý ngươi là sao? Long Ngạo Thiên hai mắt híp lại. Rất nhanh hắn đã có câu trả lời. Hí, hí, hí, hí, hí, hí, Lại có tiếng chiến mã truy phong hí dài như trong rủi xa trường. Nhưng lần này không phải âm thanh của chiến quân thiết mã dưới thân phụ động, mà nó đến từ phạm vi ngàn dặm xung quanh thiên đình. Chỉ thấy thân ảnh ngọ mã, thiên lý mã điên cùng tung bay, tầng tầng lớp lớp tàn ảnh tạo thành hình vòng tròn bao phủ phạm viên thiên đình. Theo từng bước chạy, bốn cái chân ngựa đạp ra những trận văn huyền ảo dị thường, bắt đầu liên kết. Không xong. Đây là truyền tống trận quy mô lớn. Lông ngạo hải tê dại cả da đầu quát. Bọn hắn muốn truyền tống cả thiên đình. Ha ha, rất không sai. Nghịch lông ngửa đầu cười dài, đợi đến địa bàn của ta, bổn tọa sẽ chiêu đãi thành viên của trung nghịch liên minh như các vị thật tốt. Tộc trưởng mau ngăn cản bọn hắn. Lông ngạo hải hốt khoảng hét ầm lên. Lông ngạo thiên đã sớm muốn động thủ, chỉ tồn lòng kiếm nhắm về thiên lý mã tung trảm. Có ta ở đây? Ai cho ngươi làm loạn? Nghịch lông hừ một tiếng lại tung trưởng đánh bay kiếm khí của Long Ngạo Thiên. Nào ngờ Long Ngạo Thiên dương đông kích tây. Một tay vừa tung kiếm, một tay khác đã hóa thành long trảo khổng lồ chụp lấy đám người Long Ngạo hại kéo ra bên ngoài. "Đừng bỏ ta." Tứ Tuấn thấy Long Ngạo Thiên chỉ quan tâm đến các thần thú mà không cứu mình xén chút vài cả linh hồn. Hắn vội vàng phóng lên chụp lấy một cái móng rồng. Đợi đến khi đám người tru nhịch liên minh được kéo ra ngoài, Cũng là lúc thiên lý mã hoàn thành nhiệm vụ. Trong ánh mắt kinh dị của không ít thế lực đang quan chiến, toàn bộ thiên đình bốc hơi giữa tinh không. Nhịt lông, ngươi không đắc ý được bao lâu nữa. Hư ảnh của lông ngạo thiên sừng sửng trên bầu trời. Giọng điệu đã trở nên lạnh lùng vô cảm. Mọi mắt mong chờ, đừng để thủ đoạn của ngươi làm ta thất vọng. Nhịt lông bá đạo hào hùng đáp lại. Bốn mắt nhìn nhau, hư ảnh của hai người cùng lúc biến mất. Hiện trường chỉ còn lại Long Ngạo Hải và Tứ Tuấn đám người vô cùng chập vật. Phốc Long Ngạo Hải huyết khí công tâm lại phun ra một ngụm máu. Đánh mất thăng Long Thành, lại phiền phức tộc trưởng ra tay cứu mạng, hắn không dám tưởng tượng sau khi trở về mình sẽ gánh chịu những thứ gì. Đại trưởng Lão yên tâm, ta nhìn thấy biểu hiện của Long Ngạo Thiên tộc trưởng không quá thất thố. Chắc hẳn đã có đối sách nào đó. Công khai mấy người vội vàng an ủi. Đại chiến khốc liệt như vậy nhưng bọn hắn không giúp được gì nhiều, hầu như là một mình Long Ngạo Hải làm hết, khó tránh khỏi chút xấu hổ. Long Ngạo Hải nốt vào một viên đế đang ổn định thương thế, hai mắt hiếp lại, nghĩ đến kế hoạch của tộc trưởng, rốt cuộc yên tâm cười lạnh tạm thời để hắn giữ thăng Long Thành, không lâu sau sẽ phải nôn ra trả lại. Vì sao Long Ngạo Thiên Đại Nhân không trực tiếp hàng lâm mà đến, để bọn hắn đào thoát dễ dàng như vậy? Tứ Tuấn khó hiểu hỏi. Ngu sửng, truyền tống trận bố trí ở Thiên Đình đã bị đại chiến phá hoại. Làm sao có thể đến kịp trong khoảnh khắc? Hoàng hùng mắng chửi. Thì ra là vậy. Tứ Tuấn bừng tỉnh. Chưa kể nếu tộc trưởng đến thì nghịch Long cũng đến, nếu toàn bộ trung nghịch liên minh đến thì liên quân nghịch Long cũng đến, cuối cùng đại chiến nổ ra mà không ai nắm chắc phần thắng. Long Ngạo Hải không cam lòng nói, chỉ trách liên quân nghịch Long phát triển quá nhanh. nói xong, Trong lòng hắn sục sôi sát khí, âm thầm suy nghĩ, bất quá rất nhanh thôi, nhịp long sẽ không nhảy nhót được bao lâu nữa. Chương 1660: Diễn. Trong cùng thời điểm, Phượng hoàng tộc, Thiên hồ tộc và Thủy hoàng tộc đều có cường giả của Trung liên minh đến chất vấn nguyên nhân không ra tay viện trợ Kim Ô tộc. Trước tình cảnh đó, Thủy hoang tộc chỉ thản nhiên hồi đáp trong thời gian qua vì nghi lễ Thủy hoang nữ hoàng nhậm chích là đại sự kiện của toàn tộc, cả tộc bế quan tỏa cảng để hoàn thành nghi thức, không thể tiến hành viện trợ trung nghịch liên minh khi cần. Đối với lý do này trung nghịch liên minh chỉ nhất mép khinh thường, chuyện Thủy hoang nữ hoàng là nữ nhân của công lôn thiếu chủ toàn bộ vũ trụ ai mà không biết. Gần đây Lạc Nam xung đột cùng các tộc thần thú trong đó có cả Kim Ô. Các ngươi viện trợ Kim Ô tộc mới là chuyện lạ. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng, bọn hắn cũng không tiện trở mặt với Thủy Hoàng Tộc chỉ vì lý do như vậy. Đến lực Phượng Hoàng Tộc và Thiên Hồ Tộc trả lời càng khiến vô số người trận mắt khá hốc mồm. Thiên Hồ Tộc công khai việc đã kết làm đồng minh mật thiết công lông giới, bởi vì Kim ô Tộc trưởng muốn đoạt thê tử của công lông thiếu chủ nên Thiên Hồ Tộc không thể ra tay cứu viện. Phượng Hoàng Tộc còn trực tiếp hơn. Tuyên bố đế nữ sẽ kế thường ngôi vị tộc trưởng trong tương lai là Phượng Cửu Huyền là vị hôn thê của Công Lôn Thiếu Chủ. Đắc tội với Công Lôn Thiếu Chủ là đắc tội với Phượng Hoàng Tộc, vì vậy không được chi viện. Thậm chí Thiên Hồ Tộc và Phượng Hoàng Tộc còn yêu cầu các tộc thần thú đích thân hạ mình xin lỗi lạc nam để trung nghịch liên minh hoạt động một cách đoàn kết. Khi nhận được tin tức này, có người nói Long Ngạo Thiên đột ngột ngửa đầu lên trời cười dài, nụ cười đầy rảy sát cơ âm lãnh. Không ngờ đại sự liên tục bị phá hỏng chỉ vì cái tên Lạc Nam, mà nguyên nhân sâu xa bên trong càng là vì mối quan hệ của Lạc Nam và nữ nhân của hắn. Bất tri bất giác, tầm ảnh hưởng của một tên hậu bối như Lạc Nam lại trở nên vượt qua cả Long Ngạo Thiên hắn. Bởi vì dù là Long Ngạo Thiên cũng không thể khiến các tộc thần thú khăng khăng một mực với mình như vậy, càng đừng nói hai tộc có tộc trưởng đầy kiêu ngạo như Phượng Nghi Nữ Đế và Thiên Hồ Nữ Đế. Mặc dù toàn bộ trung nghịch liên minh căm giận nhưng lại không có bất cứ hành động nào thiết thực để đáp trả. Bởi lẽ thiên hồ tộc và phượng hoàng tộc nội tình mạnh mẽ vô cùng, không phải giống thiên đình chỉ có vài thiên đế mà dễ bắt nạt. Vì đại sự, tất cả đều nhẫn nhịn trong lòng. Nhưng ai cũng biết rằng đây chỉ là một thoáng bình yên trước dông bão, một khi ngòi nổ được đốt lên cũng là lúc cơn oanh tạc quy mô lớn nhất từ trước đến nay chấn kinh vũ trụ. Truyền thống trận khổng lồ dịch chuyển toàn bộ thiên đình. Thực chất chỉ là hình thức đánh lừa tất cả. Nhìn như truyền tống, thật ra Lạc Nam trực tiếp thu thiên định vào trong ngũ sắc giới mà thôi. Bởi vì truyền tống trận với quy mô lớn như vậy thật sự quá mức mạo hiểm, nhất là khi số người bên trong lên đến hàng vạn, kiến trúc và thiên địa thì sụp đổ gần như sạch sẽ, làm sao chịu nổi áp lực không gian trong quá trình truyền tống. Đừng nói là thiên lý mã, dù là Lạc Nam cũng không dám liều lĩnh làm ra hành vi điên cùng như vậy. Thiên Lý Mã cũng rất phối hợp diễn kịch, cố gắng bố trí một truyền tống trận khổng lồ nên tiêu hao gần hết lực lượng lúc này đang thở hỗn hển nằm co quắp dưới mặt đất. Thiên Đình được ngũ sắc giới thu vào, rơi xuống địa bàn các nhánh quân nghịch lòng đang tọa trấn. Trong khoảnh khắc, hàng vạn thiên binh thiên tướng sắc mặt đại biến, không dám tin cảnh tượng trước mắt mình. Sơn Cự Quân, Vạn Yêu Quân, Nhân Yêu Quân, Hỏa Kỳ Quân, các tôn đại tướng tôn Hầu Tử, Vô Chi Kỳ, Viên Miên Châu Cự thiên cùng các loại đang hiếp mắt hài hước nhìn bọn hắn. Ngươi! Lý tịnh cánh tay run run chỉ vào lạc nam, cố gắng lấy sức mở miệng, mọi chuyện là sao? Ngươi bắt giữ chúng ta có mục đích gì? Trong nhận thức của bọn hắn, thiên đình và nghịch lông vẫn không đội trời chung. Thiên đế mới là chủ nhân chân chính, dù hành vi của nghịch lông gián tiếp cứu mạng tất cả, nhưng cũng không thể làm lý tịnh và thiên binh thiên tướng khuất phục. Giao tình vô số năm giữa thiên đế và bọn hắn không dễ dàng thay đổi như vậy. Mà Lạc Nam cũng rất lười, không rảnh thuyết phục hay khiến bọn hắn phải chấp nhận mình, chỉ trực tiếp nói, bổn tọa cứu mạng các ngươi, kẻ nào không vui lòng phục tùng chỉ có con đường chết. Thiên binh thiên tướng thật sự là một đội quân tinh nhuệ, liên thủ lại vậy mà có thể khiến đại trưởng lão của công bằng tộc dù thi triển thần thông cũng không thể làm gì. Nếu như sử dụng tốt cũng có thể trợ giúp quân đội của hắn giảm đi lượng lớn hy sinh. Nào ngờ hắn vừa giúp lời, lũ thiên binh thiên tướng liền như ông vỡ tổ, thanh âm cùng mắng vang lên không ngừng, nghịch lòng khốn kiếp, đừng tưởng cứu chúng ta thì chúng ta biết ơn ngươi, nằm mơ đi. Không sai, chờ bệ hạ bế quan chắc chắn sẽ tìm lại công bằng cho chúng ta. Thích giết thì giết, thích chém thì chém, 18 năm sau lão tử lại là đấng nam nhân. Giết đi. Chẳng lẽ sợ ngươi? Lạc Nam hừ lạnh một tiếng. Quy tắc ngũ sắc giới kích hoạt, đen miệng của cả đám toàn bộ đóng lại. Lạc Nam nở nụ cười. Chỉ thấy hắn vung tay lên. Thiên hậu lập tức rơi vào lòng hắn. mau buông ra thiên hậu. Khủng khiếp, dám khinh nhần thiên hậu. bệ hà chắc chắn không tha cho ngươi. Trong lòng cảm đám điên cuồng mắng chửi, đáng tiếc miệng bị đóng khiến bọn hắn không thốt nên lời. Chỉ có từng đôi mắt trở nên cuồng nộ Thân là quân đội tinh nhuệ, bọn hắn chưa từng sợ chết, chỉ sợ làm chủ nhân của mình bị thương tổn. Dù thiên hậu không phải chủ nhân chân chính nhưng nàng là thê tử của chủ nhân, bọn hắn tuyệt đối không để nàng xảy ra chuyện. Nghịch lòng người khinh người quá đáng. Lý Tịnh cũng nộ hống. Đáng tiếc thân thể trọng thương khiến hắn phun máu không ngừng. đa tra vội vàng chạy đến đúc đang dược cho phụ thân. Trong lòng âm thầm cười khổ xem nghịch Long biểu diễn. Từng đại chiếm với Lạc Nam trong tỏa thiên hát ám, hắn đương nhiên biết nghịch lông thật sự là ai. Một là thuần phục, hai là ta đem nàng giết. Lạc Nam nhẹ nhàng liếm môi, một nhánh vuốt trồng sắc lệm đã kề vào cái cổ trắng ngần của thiên hậu. Thiên hậu cũng cực kỳ phối hợp, khuôn mặt tuyệt mỹ làm ra vẻ bất nhẫn, lạnh lùng nói, nghịch lông ngươi có giỏi thì giết ta, đừng dùng mưu hèn kế bẩn. Các vị quân sĩ không cần để ý đến ta. Không được để nghịch long áp chế. Hàng vạn thiên binh thiên tướng lập tức cảm động không ngừng, một số người phẫn nộ đến mức trung lẫy bẫy toàn thân. Nếu như thiên hậu là người ham sống sợ chết, bọn hắn có thể không thèm cứu lấy tính mạng của nàng. Nhưng hiện tại thiên hậu lòng già cao thượng thà chết đi cũng không để nghịch Long dùng tính mạng của mình áp chế thiên binh thiên tướng. Người như vậy làm sao không cứu? Màu giao ra linh hồn bổn nguyên, tất cả. Lạc Nam cao giọng quát. Ánh mắt thiên binh thiên tướng hiện lên vẻ dãy dùa và không cam lòng. Thư chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lạc Nam giận dữ. Một nhánh vuốt trồng đã cắm sâu vào cái cổ trắng ngần của thiên hậu, máu tươi rỉ xuống. Giỏi thì giết ta đi. Thiên hậu không khuất phục quát lớn, thiên binh thiên tướng tuyệt đối không thể nghe theo kẻ này, đây là quân lệnh của ta. Nói quá nhiều. Lạc nam trực tiếp cúi đầu hôn lấy bờ môi đỏ thẳm của nàng. Thiên hậu hai mắt trợn tròn, thân thể rung rảy trong lòng nam nhân, một cảm giác mê ly dân trào khiến nàng mềm nhũng toàn thân. Bất quá nhận ra đang diễn kịch, bèn ra sức dậy dù kịch liệt, nắm tay trắng như phấn hung hăng nệnh vào lòng ngực kháng thình thịch. Không được khinh bạc thiên hậu. Lý tịnh lại phẫn nộ đến thổ huyết. Ha ha! Lạc nam cười lớn. Ánh mắt quét ngang hắn và thiên binh thiên tướng lạnh lùng nói, ngay cả sống chết của nàng các ngươi còn không thèm để tâm, làm sao lại quan tâm ta khi dễ nàng. Lời nói này chính thức lật đổ phòng tuyến cuối cùng của thiên binh thiên tướng. Hàng vạn người cắn răng đến rỉ máu. Lạc Nam lại thả cho vài tên mở miệng. Bọn hắn lập tức quát lớn, ngươi phải thề không được chạm vào thiên hậu, bằng không chúng ta dù chết cũng không để ngươi khống chế. Yên tâm đi, mỹ nhân bên cạnh ta rất nhiều. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn, thiên hậu sẽ được ăn ngon mặc đẹp. Lạc Nam nhúng nhúng vai nói. Không được. Ngươi phải thề. Lý tịnh nổ hống. Lạc Nam nể mặt tên này là phụ thân của Na Cha nên đành lắc đầu, nghiêm trang quát lớn, ta xin thề, ta sẽ không đụng vào thiên hậu khi nàng chưa đồng ý, bằng không sát kiếp quanh tạc mà chết. Đám thiên binh thiên tướng và lý tịnh nhúng nhíu, nhíu mày, luôn cảm thấy lời thề này có chỗ nào sai sai. Nhưng nghĩ đến thiên hậu một lòng một giả với thiên đế và thiên đình, dù có thể trốn nhưng nàng vẫn ở lại tự chiến đến cùng, cả đám liền lựa chọn tin tưởng. Thế là rất nhanh, hàng vạn người cùng nhau phóng thích linh hồn bổ nguyên, ngay cả lý tịnh cũng không ngoại lệ. Lạc Nam không có tâm tư thu phục nhiều thuộc hạ như vậy, bèn ca hiệu cho một người hành động. Đó là một thiếu nữ thanh thuần xinh xắn, dù không diễn tuyệt thiên hạ nhưng lại có khí chất riêng, hai đầu lông mày tràn nập cổ khí thế anh thư. Như một nữ chiến tướng. Nàng là quân trích điệp Thân là truyền nhân của quân gia, sau khi được nữ hoàng hỗ trợ giải phóng toàn bộ ma ấn thì nàng cũng đã đột phá địa đế và sở hữu ký ức thuộc về tiên ma cung. Dùng máu và chiến ý của mình giải phong ấn của 1998 tiên ma cung hùng mạnh, mỗi một thành viên đều là đế giả cấp, tuy nhiên nhân số vẫn còn khá ít. Vì thế, Lạc Nam quyết định giao thiên binh thiên tướng cho quân trích điệp Hắn đã lên kế hoạch này từ rất lâu, nhưng cơ hội này mới mang quân trích điệp đi theo để nàng đảm nhiệm trọng trách. Với bản lĩnh của một thống quân sư, tin chắc rất nhanh nàng đã có thể đem thiên binh thiên tướng huấn luyện thành lưỡi gương sắc bén. Một mình quân trích điệp thu hết linh hồn bổ nguyên của hàng vạn thiên binh thiên tướng. Lạc Nam chỉ thu lấy linh hồn bổ nguyên của Lý Tịnh, ra lệnh hắn làm phó tướng cho quân trích điệp. Các ngươi, các ngươi thật làm ta thất vọng. Thấy cảnh tượng này. Thiên hậu bị thống lên tiếng. Sắc mặt tràn đầy khuất nhục. Thiên hậu, để cứu được ngươi, một chút hy sinh này có đáng là gì? Thiên binh thiên tướng kiên quyết nói. Lạc Nam phất tay kéo Abit đến bên cạnh, lại ra lệnh ngũ sắc giới đem Abit và thiên hậu nhốt vào một đại điện, sau đó nhìn đám thiên binh thiên tướng trầm giọng nói ra, nàng tạm thời bị ta giam lỏng, tương lai của châu miên mạng là tốt hay xấu phụ thuộc vào biểu hiện của các ngươi. Hừ! Thiên binh thiên tướng ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm để ý đến hắn. Quân trích điệp sắc mặt nghiêm túc, lần đầu tiếp quản quân đội mạnh mẽ và đông đảo như vậy cũng khiến nàng có áp lực không nhỏ. Nhưng may mắn đã thu giữ tất cả linh hồn bổ nguyên, không lo bị phản bội, nàng cũng an tâm bắt đầu huấn luyện. Vô cùng trót lọc, dưới trướng Lạc Nam lại có thêm một nhánh quân hùng mạnh và trung thành. Mặc dù khái niệm trung thành này là thông qua linh hồn bổ nguyên áp chế, nhưng hắn không mấy bận tâm. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ Abit, Na và Thiên Hậu ra, thiên binh thiên tướng và thiên định đều là kẻ thù của hắn, điều này vô pháp thay đổi. Mà đối với kẻ thù của mình thì Lạc Nam chưa từng nhân nhượng hay mềm lòng. Không giết sạch, trái lại cho bọn hắn cơ hội sống là nhân từ lắm rồi. Nghĩ đến đây, Lạc Nam lại nhìn Na và Phù Đỗng mở miệng, các ngươi đi theo ta. Đứng trên đỉnh Thái Sơn, nhìn xuống khung cảnh mênh mông của ngũ sắc giới bên dưới và liên quân nghịch lông. Nà tra và phụ động cảm tháng liên tục, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cả thành tựu cá nhân và lực lượng dưới trướng của ngươi đều chuyển biến nguyên trời lệch đất, thật sự khiến chúng ta tự thấy hổ thẹn. Đặc biệt là khi chứng kiến bên cạnh Lạc Nam lúc này có những tôn hầu tử, vô chi kỳ hùng mạnh, hai người càng siết chặt nắm tay. Bọn hắn cố gắng trở nên thật mạnh để sát cánh cùng Lạc Nam. Hiện tại xem ra vẫn còn chưa đủ. Ha ha! Các ngươi khiến ta hổ thẹn mới đúng. Lạc Nam khoát vai hai người cười lớn, trong thời gian ngắn chiến lực đại tăng, còn đột phá cả thiên đế, trong khi đó ta vẫn dậm chân tại chỗ ở đại đế. Nếu ngươi là thiên đế thì bọn ta cũng không bị đả kích như vậy. Na cha cùng phụ động nhìn nhau cười bất đắc dĩ. Đại đế nhưng có thể đánh cả hai thiên đế như bọn hắn, tu vi cao có gì đáng tự hào sao? Không nói những thứ nhàm chán này. Lạc Nam khoát khoát tay. Con đường phía trước còn rất dài, thành tựu hôm nay chưa hẳn là của ngày mai, thiên đế không phải giới hạn cuối cùng. Nà tra cùng phụ động nghiêm nghị gật đầu. Đúng vậy, bầu trời phía trên thiên đế vẫn còn cực kỳ rộng lớn. Bọn hắn sẽ cố gắng không ngừng nghỉ từng ngày để có thể trở thành hai chiến tướng mạnh nhất bên cạnh Lạc năng Nếu ở mức độ thiên đế không thể làm được, vậy thì truy cầu cảnh giới cao hơn, tại những chiến trường lớn hơn. Mạc tướng tham kiếm Nghĩ đến đây, cả hai chắp tay, muốn hành đại lễ. Nhưng không, Lạc Nam đã phất nhẹ ống tay áo. Thân thể hai người đứng thẳng, không thể hạ mình dù chỉ một chút. Nên nhớ rằng, ta luôn coi các ngươi là huynh đệ của mình, cái gọi là chủ tướng đừng nhắc lại nữa. Hắn nhìn Na Cha và Phụ Đỗng nghiêm nghị nói ra. Phụ Đổng và Na Cha giật mình, trong lòng cảm động, theo sau đó là hào khiến ngất trời cất tiếng cười lớn, tốt, ha ha ha.